Trong phòng mọi người, đều bị nhiếp cẩn huyên nói chấn trụ, bởi vì bọn họ đều không có nghĩ đến, nhiếp cẩn huyên thế nhưng từ như vậy thật nhỏ địa phương, nhìn ra kỳ quặc, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người không cấm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, đã có thể vào lúc này, ngồi ở một bên trước sau không nói gì tuổi trẻ nam nhân, lại là nháy mắt trong tay quả xếp vung, sau đó cười khẽ ra tiếng rượu, cực rượu, bất quá xin hỏi An Quốc quận chúa, dù vậy, quận chúa hẳn là cũng chỉ là cảm thấy quỳnh hoa có chút khả nghi đi, lại như thế nào sẽ biết nàng thân phận thật sự đâu? Tuổi trẻ nam nhân trên mặt mang cười, tha phú hứng thú nhìn nhấp cẩn huyên hỏi. Mà vừa nghe lời này, bên cạnh quỳnh hoa quận chúa cũng phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó trợn to mắt nhìn nhấp cẩn huyên đúng vậy, cẩn tuyên tỷ tỷ. Mặc dù như vậy, cẩn tuyên tỷ tỷ cũng đoán không được ta thân phận nha. Lại nói, lúc ấy ta nhớ rõ cái kia kêu hoắc thanh lô mũi châu lão đạo, còn. Hỏi quá ta, ta còn nói ta là sáu năm trước bị thu dưỡng, cho nên cần tuyên tỷ tỷ như thế nào sẽ liên tưởng đến ta thân phận thật sự đâu. Ha ha, ngươi là nói ở sáu năm trước bị thu dưỡng, chính là kia cũng đây là ngươi nói không phải sao, mà ai có thể chứng minh, ngươi nói đến tột cùng là thật là giả đâu. Hơn nữa phía trước nhị tỷ cũng nói qua, nói ngươi sẽ tìm đến ta, mà chuyện này lúc sau không bao lâu, ngươi liền xuất hiện. Cho nên sự tình có trùng hợp như vậy sao? Ngạch Cẩn Tuyên tỷ tỷ, ngươi thật thông minh, thật sự liền cùng Cẩn Huệ tỷ tỷ tin nói giống nhau, vui sướng mở to hai mắt nhìn, quỳnh hoa quận chúa không, phải nói là Kim Tĩnh Văn dương giọng nói, nhưng nhắc tới khởi nhiếp Cẩn Huệ, Kim Tĩnh Văn liền lại nháy mắt biểu tình tối sầm lại, đôi mắt đồng thời nổi lên một mặt hơi nước Kim Tĩnh Văn không nói, bởi vì nàng nhớ tới nhiếp Cẩn Huệ. Năm đó nếu không phải nhiếp cẩn huệ trước đó an bài hảo hết thảy nói vậy hiện tại, nàng sớm đã không ở nhân thế, mà vốn định đãi kim ra bình ngoan giải tội, nàng cũng có thể quang minh chính đại trở lại đông lăng, khôi phục kim gia nhưng lại không nghĩ, nhiếp cẩn huệ cũng đã không còn nữa, kim tĩnh văn khổ sở trong lòng, mặc dù nàng lại kiên cường, lại hung ác, nhưng bỏ đi kiều hận áo ngoài, nàng cũng bất quá là một cái hơn 10 tuổi hoa quy thiếu nữ. Mà nhìn Kim Tĩnh Văn khổ sở, Nhếp Cẩn Huyên cũng trầm mặt xuống dưới, sau đó thẳng kéo qua Kim Tĩnh Văn, tay, không tiếng động chấn an trong lúc nhất thời, trong phòng không khí có chút ngưng trọng, mà nhìn Nhếp Cẩn Huyên sắc mặt không tốt, một bên ân phượng liên, không cấm nhíu hạ mi, mà lúc này đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, kia tuổi trẻ nam nhân lại là không khỏi dơ dơ lên mi. Sau đó trong tay quả xếp vung, ha ha đúng rồi, lại nói tiếp chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, bốn đầu gỗ, như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền bất chính thức giới thiệu một chút sao? Tuổi trẻ nam nhân trong miệng bốn đầu gỗ, hiển nhiên là ở kêu ân phượng liên, mà đơn liền cái này xưng hô tơi nói, hiển nhiên này tuổi nam nhân cùng, ân phượng liên quan hệ, tuyệt phi nhận thức đơn giản như vậy, ít nhất có thể nói là tương đương quen thuộc, thậm chí thân mật. Cho nên vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau lại nhịn không được bật cười. thấy vậy tình hình, ân phượng liên tức khắc sắc mặt phát lạnh, hung hăng. Trừng mắt nhìn kia tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái, đồng thời lạnh lùng nói đêm thần lạc. Đơn giản ba chữ, theo sau ân phượng liên liền không hề nhiều lời một chữ, mà này ba chữ còn chỉ là nói cho nhiếp cẩn huyên nghe, đến nỗi lúc sau, càng là không hề có đem nhiếp cẩn huyên tên nói cho cấp đối phương ý tứ cho nên nhìn ân phượng liên như thế không cho tình cảm tuổi trẻ nam nhân không khỏi sửng sốt ngay sau đó bất mãn kêu lên uy bốn đầu gỗ bản công tử nhận được ngươi tin sau khoác tinh đuổi nguyệt một đường phong trần mệt mỏi tới rồi giúp ngươi ngươi không nói nói lời cảm tạ liền thôi hiện tại lại là như vậy đối ta ngươi chính là nói ngươi nữ nhân tên sẽ chết sao chẳng lẽ ngươi là sợ ta đoạt không thành tuổi trẻ nam nhân trên mặt nhìn như vẻ mặt nghiêm túc Nhưng con ngươi lại lộ ra ý cười, mà chờ hắn cuối cùng một câu mới ra khẩu, ân phượng liên, nháy mắt hai tròng mắt như đao, quăng hắn liếc mắt một cái, kia ý tứ, thậm chí đã là rõ ràng lại nói ngươi nếu là dám đoạt, lão tử trực tiếp băm ngươi, nhưng nói như vậy, ân phượng liên chỉ biết có hành động tỏ vẻ, nhưng tuyệt không sẽ nói xuất khẩu, cho nên nhìn đối phương kia như cũ cợt nhả bộ dáng. Ân phượng liên ngay sau đó môi mỏng một nhấp, sau đó lạnh lùng nói, ngươi nếu là tưởng giúp ta, lúc trước vì sao chậm chạp bất động, một hai phải chờ đến đối phương cung tiễn thủ bắn tên, ngươi mới động, đừng nói cho ta, ngươi lúc ấy, ngủ rồi, ha ha, ta đương nhiên không ngủ, như vậy xuất sắc thời khắc, ta như thế nào sẽ ngủ đâu, ta bất quá là muốn hiểu biết nhìn xem bốn đầu gỗ gần nhất vò công, rốt cuộc có hay không tinh tiến thôi. Lại nói, này thuyết minh ta tin tưởng ngươi a tin tưởng bốn đầu gỗ ngươi, mặc dù không có ta ra tay, như cũ có thể an toàn không việc gì, mà hiện tại ngươi ngồi ở chỗ này, không cũng đúng là xác minh ta sở liệu phi hư sao, tuổi trẻ nam nhân cũng đó là đêm thần lạc hãy. Còn nướng mày nói, kia đắc ý rào rạt bộ dáng, tức khắc đưa tới ân phượng liên, một đố nghiến răng nghiến lợi, mà nhìn trước mắt hai người ngươi một lời ta một ngữ. Nhếp cẩn huyên nhưng thật ra không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, rốt cuộc ở nàng trong mắt, có thể cùng nam nhân nhà mình như thế đấu võ mồm người, nhưng không mây cái, mà trước mắt người nam nhân này nghĩ đến đây, nhếp cẩn huyên không cấm nhìn nhiều đêm thần lạc hai mắt, mà lúc này, phản phất cả, nhận được nhếp cẩn huyên ánh mắt, đêm thần lạc nháy mắt chuyển mắt đối thượng nàng mắt, sau đó nhướng mày cười như thế nào, đệ muội có chuyện muốn hỏi ta, này một tiếng đệ muội kêu thân thiết. Nhảy mắt ngược lại là đem Nhiếp Cẩn Huyên làm cho sừng sốt, nhưng theo sau Nhiếp Cẩn Huyên lại lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó có lễ cười, không có gì, chỉ là vừa mới An Quốc nghe được dạ công tử tên húy, cho nên muốn hỏi một chút không biết dạ công tử cùng Thiên Thừa Quốc, Huyền Vương gia là cái gì quan hệ. Cha hắn, không đợi đêm thần lạc trả lời, Ân Phượng Liên trực tiếp cấp ra đáp án, mà vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên đầu tiên là sừng sốt. Nhưng theo sau đáy mắt nháy mắt hiện lên hiểu rõ trách không được ngày đó, thừa tam hoàng tử đêm ngọc thư sẽ đối hắn cúi đầu nghe theo, nguyên lai hắn quả nhiên chính là huyền vương gia nhi tử, huyền vương thế tử. Nghe nói này huyền vương thế tử lúc ấy thâm đến thiên thừa quốc chủ đêm vô diệm ái, thậm chí có đồn đãi nói, muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho hắn nông nỗi, mà hiện giờ xem ra, lời này đều không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ là, làm nàng không nghĩ tới chính là... Nam nhân nhà mình như thế nào sẽ cùng hẳn tiền đến cùng nhau, hơn nữa nhìn qua quan hệ cá nhân phi thường hảo, thậm chí hảo tới rồi đối phương xưng hô chính mình để muội, thậm chí không xa ngàn dặm từ thiên thừa tới rồi hỗ trợ nông nỗi nhiếp cẩn huyên, có chút không nghĩ ra, theo sau không cấm, quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân nhà mình, mà lúc này, cảm nhận được nàng ánh mắt, ân phượng liên. Ngay sau đó quay đầu, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy, ân phượng liên nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó ngẩn đầu mà lúc này, liên chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nhanh như tia chớp lóe tiến vào, tức khắc, trong phòng mấy người không khỏi sửng sốt, theo sáu nhất cẩn huyên tập trung nhìn vào, thế nhưng phát hiện người tới lại là phía trước ân phượng, liên phái đi tiễn đi ân phượng hàn hai gã cấp dưới chung một vị. Liêm phong, liêm phong, vân hối, thủy vân, hỏa dung phong vân nước lửa, này đó là phía trước tiểu tú nhắc tới kia bốn gạ ám vệ tử sĩ, chẳng qua, này liêm phong là phái đi đưa ân phượng hàn, nhưng vì sao hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là trong lúc nhất thời, Nhất cẩn huyên trong lòng tức khắc dâng lên một mặt dự cảm bất hảo, mà lúc này, liền chỉ thấy kia liêm phong tiến vào sau, chỉ thấy quỷ một, gối xuống đất. Sau đó đối với, ân phượng liên nói ra, xảy ra chuyện nhi, ân phượng hàn đã chết, liêm phong tuổi tác không lớn, nhìn qua bất quá hai mươi suốt đầu bộ dáng, làn da bạch hy, dáng người cao gầy, liếc mắt một cái nhìn lại, nếu không phải kia một thân màu đen kính trang, ngược lại làm người cảm giác giống một cái văn ngược thư sinh, nhưng không thể phủ nhận, hắn lại là phong vân nước lửa, tứ đại tử sĩ si đứng đầu, cho nên mặc dù dung mạo thanh tuấn, nhưng hơi... Hẹp dài trong mắt, lại cũng lộ ra thân là một người võ giả đông lạnh cùng sắc bén, mà lúc này, liêm phong càng là trao mày, thanh tuấn trên mặt lộ ra một cổ không nói được nghiêm túc cùng ngưng trọng, mà nghe vậy, trong phòng mọi người tức khắc không cấm cả kinh, hợp với kia vẫn luôn trên mặt mang cười đêm thần lạc cũng liễm ở cười, sau đó thấp giọng hỏi nói chuyện gì xảy ra, hồi lạc ra nói, đương thuộc hạ đám người đi thời điểm, kia ân phượng hàn liền đã chết, nhìn dáng vẻ hẳn là tự sát tự sát nháy mặt mày một trọn theo sau đêm thần là quay đầu nhìn về phía Ân Phượng Liên mà lúc này lại chỉ thấy Ân Phượng Liên môi mỏng một nhấp không Ân Phượng Hàn sẽ không tự sát Ân Phượng Liên nói khẳng định lạnh lùng trên mặt ngay sau đó lộ ra một mặt tàn khốc trong lúc nhất thời trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới mà lúc này Nhiếp Cẩn huyên lại là từ vị trí thượng đứng lên sau đó hoãn Thanh nói có phải hay không tự sát Hiện tại còn khó mà nói, tóm lại hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói đi, nói, nhấp cẩn huyên ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng liên, nghe vậy, ân phượng liên không cấm liệm mắt nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, ân, đi thôi, ân phượng hàn chết, làm đại gia cảm thấy kinh ngạc rất nhiều, còn có chút trở tay không kịp, hơn nữa, ân phượng hàn nói như thế nào, cũng là hoàng đế, mà hiện giờ hắn đã chết, tuy rằng ở một mức độ, nào đó nói. Đối với ân phượng cầm cùng ân phượng hiên, thậm chí ân phượng chẳng tới đều, đều là một chuyện tốt nhi, nhưng chuyện này quá đột nhiên, thậm chí còn lộ ra một ít nói không nên lời quỷ dị. Trong lòng mọi người đều minh bạch đạo lý này, cho nên, cũng càng thêm tâm tình ngưng trọng lên, mà ân phượng hàn phía trước bị ân phượng cầm cùng ân phượng hiên bắt được sau, liền tạm thời đưa đến trong cung một cái ẩn nấp nhà kề, phòng ngoại có không ít thị vệ bắt tay, mặc dù là... Phía trước nhiếp văn hảo tiến cung bao vây tiễu trừ ân phượng cầm đám người, nhưng không có tìm tới nơi này, cho nên, dựa theo rửa sạch nói, ân phượng hàn nếu không phải tự sát xác, xác thật không có bỗng nhiên tử vong đạo lý. Trừ phi những cái đó thị vệ âm thầm đối ân phượng hàn hạ độc thủ, bởi vậy, chờ gần nhất đến kiên nhà kề sau, liền nhìn, đến kia phụ trách thủ vệ ân phượng hàn vài tên thị vệ chính quy chỉnh đứng, ở một bên, bọn họ một đám cúi đầu, cả người một bộ khẩn trương. Mà dáng điệu bất an, thế vậy tình hình, ân phượng liên chỉ là nhàn nhạt phiết bọn họ giống nhau, sau đó liền trực tiếp đi trước đẩy cửa đi vào phòng, mà vừa vào cửa, liền nhìn đến ân phượng hàn sụi lơ ngồi ở phòng ghế trên, nhắm chặt hai mắt, đầu vô lực oai hướng một bên, máu tươi từ trên cổ hắn chảy ra, đọng lại ở hắn trước ngực, hình thành trói mắt một mảnh đỏ tươi, mà hắn tay, cũng là vô lực rũ. Tay phải phía dưới trên mặt đất, rơi dụng một phen chủy thủ, sắc bén lưỡi, đau hỗn loạn huyết đỏ tươi, vé lời đồn mà âm trầm quang mang ân phượng hàn đã chết. Liền như vậy lẳng lặng không có gì khủng bố thảm trạng, cũng không có nhìn thấy ghê người hỗn độn, nhưng lại không biết vì sao, làm người cảm thấy một loại nói không nên lời áp lực. Mà lúc này, nhìn trước mắt ân phượng hàn thi thể, ân phượng liên, lại là cũng không khỏi nhấp môi dưới, không ai biết giờ này khắc này. Hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, lại là chỉ có từ kia thâm thúy trong, ánh mắt, ẩn ẩn nhìn ra một mặt nói không rõ phức tạp, trong phòng nháy mắt lâm vào tràn ngập ra một cổ quỷ dị an tĩnh, nhưng theo sau, ân phượng liên lại là ánh mắt trở tắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía vẫn luôn canh giữ ở phòng vân hối, tới thời điểm cứ như vậy sao, ân phượng liên thất giọng mở miệng, nghe vậy. Vẫn luôn thủ hiện trường vân hối vội vàng tiến lên, sau đó cúi đầu cung kính nói, là, vân hối tuổi tác cùng liêm phong không sai biệt lắm, nhưng so với liêm phong thanh tuấn, vân hối trên người đi nhiều một phần nói không nên lời lệ khí, cao lớn thân hình, ngâm đen làn ra, tả trên mặt càng sẽ có một cái rõ ràng đau sẹo, giữ tợn bộ dáng cùng kia quanh thân ẩn ẩn phiếm ra thô bạo, làm người không cấm cảm thấy cảm thấy có chút đáng sợ, bên ngoài người hỏi qua sao hỏi qua bọn họ cũng không biết nói là liền tiếng kêu cũng không nghe được vân hối như cũ cúi đầu nói mà nghe được lời này ân phượng liên nhưng không khỏi mày vừa động sau đó chuyển mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên lúc này nhiếp cẩn huyên hơi hơi gật đầu tiếp theo liền cất bước biết đi đến ân phượng hàn thi thể trước mặt lúc này trong phòng an tĩnh cực kỳ mọi người ánh mắt không cấm đều rơi xuống nhiếp cẩn huyên trên người mà đối với mọi người nhìn chăm chú Nhếp cẩn huyên lại một chút bất giác, mỹ lệ trên mặt một phản phía trước ôn hòa, nháy mắt trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc lên, sau đó lẳng lặng xem xét ân phượng hàn, cần cổ miệng vết thương tiếp theo sau một lát, nhếp cẩn huyên chậm rãi ngồi dậy, sau đó sắc mặt trầm xuống, giúp ta đem bên ngoài kia vài tên trong coi thị vệ kêu tiến vào, nhếp cẩn huyên lời này là đối với vân hối nói, nghe vậy, vân hối đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau liền lập tức gật đầu theo tiếng trực tiếp đi ra ngoài, tiếp theo đảo mắt công phu, liền đem nguyên bản đứng ở bên ngoài vài tên thị vệ mang theo tiến vào, trong coi ân phượng hàn thị vệ, ước chừng có, tám người nhiều, bọn họ vừa tiến đến, nguyên bản còn tính rộng mở trong phòng, tức khắc trở nên có chút nhỏ hẹp lên, mà lúc này, mạc danh bị vân hối kêu tiến vào, vài tên thị vệ đều bị ngoại lệ đều cảm thấy mạc danh khẩn trương, bất an bộ dáng lộ ra rõ ràng nơm nớp lo sợ, Thấy bọn họ như thế, nhiếp cẩn huyên không khỏi sắc mặt vừa chậm, tiếp theo liền cũng không vô nghĩa nói thẳng nói vài vị huynh đệ chớ sợ, bồn quận chúa chỉ là muốn hỏi các vị mấy vấn đề, đại gia chỉ lo, tình hình thực tế nói liền hảo, không cần khẩn trương mà ta vấn đề chính là, từ tối hôm qua đem hoàng thượng áp lại đây bắt đầu, lại đến phát hiện hoàng thượng băng hà trong khoảng thời gian này, các vị huynh đệ nhưng có nghe được trong phòng có bất luận cái gì động tĩnh sao? Nhếp Cẩn Huyên từng câu từng chữ nói, ngôn ngữ ôn hòa, biểu tình bình tĩnh, nhưng một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chầm trước mắt tám gã thị vệ, không buông tha bọn họ trên mặt bất luận cái gì, một tia biểu tình biên hóa, mà lúc này, nghe được Nhếp Cẩn Huyên nói, vài tên thị vệ không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó trong đó nhất bên phải cái kia thị vệ đầu tiên mở miệng nói, hồi quận chua nói, bắt đầu thời điểm, trong phòng là có chút động tĩnh. Hoàng thượng ở trong phòng đại xào đại nháo, thuộc hạ mấy cái mở cửa hô vài câu, liền tướng môn khóa lại, lúc sau tuy rằng có truyền ra một trận tiếng vang, nhưng lúc sau liền không thanh kia nói chuyện thị vệ, trên, mặt mang theo khẩn trương cùng nghiêm túc, mà nghĩ đến là nhìn nhếp cẩn huyến sắc mặt hòa khí, không có tức giận, cho nên chờ như vậy thị vệ nói âm rơi xuống, bên cạnh một cái thị vệ cũng đi theo nói đúng vậy quận chúa. Thuộc hạ cũng nghe tới rồi. Lúc ấy khóa cửa chính là Thuộc hạ. Theo tên này thị vệ theo tiếng. Lúc sau vài tên thị vệ cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ sự tình xác thật là như thế này không giả. Mà nghe được lời này, trong phòng mấy người không khỏi sôi nổi nhíu. Mày, lúc này cùng nhau cùng lại đây Kim Tĩnh Văn. Xác thật không khỏi đi đến Nhất Cẩn Huyên bên người, nhỏ giọng nói Cẩn Huyên tỷ tỷ, đây là có chuyện gì nhi a? Chẳng lẽ Ân Phượng Hàn thật là tự sát? Nhưng không có khả năng a dựa vào ân phượng hàn cá tính, hắn cũng không phải cái loại này sẽ tự sát người a kim tĩnh văn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại phi thường khôn khéo, bằng không, lúc trước nàng cũng sẽ không ở chân hiểu liên mí mắt phía dưới, thu mua lục hà không, nói, con ám độ trần thương, cứu nhếp cẩn huyên hài tử, chỉ là kim tĩnh văn rốt của kinh nghiệm thiếu, chỉ cảm thấy cổ quái, nhưng lại không biết cổ quái ở nơi nào. Mà lúc này, nghe Kim Tĩnh Văn nói như vậy, một bên đêm thần lạc lại là không cấm nhìn nhếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn sóng mắt lan không kinh ân phượng liên, theo sau trong tay quạt xếp vung, thẳng diêu hiểu rõ lên trong phòng như cu an tĩnh, mà đối với Kim Tĩnh Văn nói, nhếp cẩn Huyên lại không có hé răng, hai tròng mắt híp lại, sau đó lại lần nữa đánh giá trước mắt tám gã thị vệ liếc mắt một cái. Theo sau nhiếp cẩn huyên mới lại hỏi tiếp nói, kia xin hỏi vài vị huynh đệ, ở liêm phong cùng vân hối hai người tới phía trước, có ai từng vào này gian phòng sao? Không có, nói cách khác, đương liêm phong cùng vân hối tới lúc sau, các vị cũng mới phát hiện hoàng thượng xảy ra chuyện đúng không? Đúng vậy, kia xin hỏi ở liêm phong cùng vân hối hai người tới, phía trước nửa canh giờ, các vị có ai nghe được tiếng vang sao? Không có, nhiếp cẩn huyên liên tiếp mấy vấn đề. Tám gã thị vệ tuy rằng không thể nói trăm miệng một lời, nhưng trả lời cơ hội đều là giống nhau, lại là không có một tia khác thường. Nhưng lúc này, chờ tám gã thị vệ trả lời cuối cùng một cái thị vệ, Nhất Cẩn Huyên nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó không khỏi tiến lên một bước. Các vị huynh đệ nghĩ kỳ rồi, ở liêm phong cùng vân hôi tới phía trước nửa canh giờ. Các vị thật sự liền một chút thanh âm cũng chưa nghe được sao, Nhất Cẩn Huyên cố ý đem một chút cái này từ nói trọng một ít. Nghe vậy, vài tên thị vệ tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng vẫn là nhíu nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu, sau đó ban đầu nói chuyện tên kia thị vệ liền lại đứng ra nói, hồi quận chua nói, bọn thuộc hạ thật sự không có nghe được. Nếu phía trước nói, trong cung khi đó còn có xảo thanh, cho nên có lẽ trong phòng có rất nhỏ tiếng vang, bọn thuộc hạ khả năng không chú ý, nhưng sau lại trong cung an tĩnh, cho nên bọn thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tính sai. Thật là một chút thanh đều không có, kia nói chuyện thị vệ, mặt chữ điền làn da ngắm đen, đôi mắt không lớn, nhưng xem người rất là trực tiếp, hiển nhiên là cái thẳng tính người, mà nghe được lời này, nhất cẩn huyên ngay sau đó đôi hắn hơi hơi mỉm cười, vị này huynh đệ không cần khẩn trương, bổn quận chúa chỉ là xác định một chút mà thôi hảo, sự tình ta đều, hiểu biết, các vị có thể đi ra ngoài, là, biết hỏi xong sự tình. Tám gá thị vệ ngay sau đó không cấm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi ra ngoài, mà chờ bọn họ vừa đi, Nhức Cẩn Huyên nháy mắt quay đầu, sau đó đối với ân phượng liên cùng với đêm thần lạc đám người nói, có thể khẳng định, ân phượng hàn là bị người giết chết. Nhức Cẩn Huyên lời nói khẳng định, dứt lời, không đợi mọi người truy vấn, liền nói tiếp người bình thường tự sát thời điểm, tay phải nắm đao, hoành, ở cần cổ, mà ở trên đời này, nhưng phàm là người đều có đau đớn, mà ở lưỡi dao cắt ra da, da thịt khoảnh khắc, người bình thường tay đều sẽ run rẩy, hơn nữa, dưới tình huống như vậy, miệng vết thương trạng thái đều là từ người chết bên trái bắt đầu, kéo dài đến phía bên phải. Đồng thời miệng vết thương cũng sẽ theo hướng hưu kéo dài, mà càng thêm thâm, nói, nhất Cẩn Huyên vài bước đi vào Ân Phượng Hàn thi thể bên cạnh, sau đó duỗi tay chỉ hướng thi thể giữa cổ miệng vết. Thương nhưng mọi người xem Ân Phượng Hàn miệng vết thương Ân phượng hàn miệng vết thương cực kỳ tinh tế, không hề có run rẩy hiện tượng không nói, miệng vết thương hai sườn đều thực thiện, nhưng trung gian lại sâu động, này thuyết minh, cấp ân phượng hàn một đòn chí mạng, tuyệt không phải chính hắn, mà là có khác một thân, hơn nữa có thể tạo thành như vậy miệng vết thương, chỉ có một loại tình huống. Nói tới đây, nhếp cẩn huyên dừng một chút, ngay sau đó duỗi tay lấy quá, bên cạnh liêm phong bên hông bội kiếm. Sau đó duỗi tay một lóng tay chỉ hướng lúc này, vừa lúc đứng ở ngang đối diện đêm thần lạc, tiếp theo nằm ngang cách không đối đêm thần lạc giữa cổ vị trí cắt một chút nhếp cẩn huyên, không nói gì, nhưng không tiếng động động tác, lại đã là làm ra tốt nhất thuyết minh, theo sau nhếp cẩn huyên đem kiếm trả lại cấp có chút trợn mắt há hốc mồm liêm phong, sau đó mới lại nói tiếp, hơn nữa, căn cứ thi thể trạng hôn phan đoán, ân phượng hàn, tử vong thời gian. Tuyệt không gian nửa canh giờ, nhưng vừa mới kia vài tên thị vệ lại nói, tại đây đoạn thời gian, không có nghe được bất luận cái gì một chút tiếng vang, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, không phải rất kỳ quái sao, bởi vì nếu là cái dạng này lời nói, kia thanh thủy thủ này là như thế nào đến trên mặt đất. Rốt cuộc đại gia cũng nên chú ý tới, ân phượng hàn ngồi ở chỗ này, hắn tay tự nhiên buông xuống, dựa vào tình huống xem, hẳn là ân phượng hàn ở tự sát Sau, thân thể đến ghế trên, sau đó trong tay trùy thủ chảy xuống đến trên mặt đất nhưng nói như vậy, tất nhiên sẽ phát ra tiếng vang, nhưng vừa mới kia vài tên thị vệ lại nói cái gì đều không có nghe thấy, hơn nữa là ở chung quanh một mảnh an tĩnh dưới tình huống, cho nên, tổng hợp phía trước vài giờ đặt ở cùng nhau, kết luận chính là, ân phượng hàn là bị người giết chết, hơn nữa hẳn là một vị võ công tương đương cao cao thủ, ít nhất người này có thể vô thanh vô tức đi. Vào nơi này, sau đó thần không biết quỷ không hay giết ân phượng Hàn, cuối cùng bỏ trốn mất dạng, đến nỗi hung khí, nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là hung thủ chính mình, mà tuyệt phi trên mặt đất thanh thủy thủ này. Nhếp cẩn huyên bình tĩnh đem chính mình phân tích nói ra, dứt lời, trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, nhưng theo sau, Nhiếp cẩn huyên lại là không cấm từ nợ khó đòi lấy ra một khối khăn lụa, sau đó tiến lên nhẹ nhàng đặt ở ân phượng. Hàn kia đã là bắt đầu cứng đờ trên mặt, tiếp theo quay đầu nhìn về phía ân phượng liên, xem ra chân chính hoàng tước, không phải nhiếp văn hạo, mà là có khác một thân, ở nhiếp văn hạo nguyên bản trong kế hoạch, hắn âm thầm nâng lên vân vương, ân phượng cầm cùng cung vương ân phượng hiên liên thủ bức vua thoái vị, sau đó tiếp theo bọn họ hai người đối ân phượng Hàn bất mãn, đem thân là hoàng đế ân phượng Hàn trừ bỏ. theo sau đãi bọn họ cùng trương quý phi đám người hội. Hợp, ở một lưới bắt hết, đưa bọn họ toàn bộ giết chết ở trong hoàng cung, tiếp theo chỉ cần ân phượng hàn cùng vân vương đám người vừa chết, lúc này nhiếp văn hạo cùng đoạn thái hậu liền khống chế hoàng quyền, đồng thời đối ngoại tuyên bố, tối hôm qua hết thảy đều là vân vương cùng cung vương mưu triều soán vị, mà nhiếp văn hạo dứt bỏ cá nhân ân hoán, hiệp trợ đoạn thái hậu tiến cung bảo hoàng, mà kết quả cuối cùng, tuy rằng đem vân vương cung vương đám người một lưới bắt hết, Nhưng ở cung biến chung, hưng thuận đế ân phượng hàn lại bất hạnh băng hà, đồng thời cứ như vậy, mặc dù thần vương ân phượng chạm bất tử, lúc sau trở lại kinh thành, nhiếp văn hạo cũng có thể quang minh chính đại nói, an quốc quận chúa cũng là ở cung loạn chung, bất hạnh bị loạn quân làm hại, mà lúc này, mặc dù ân phượng chạm trong lòng biết này trong đó chắc chắn có cổ quái, lại như cũ chảo không được đối phương bất luận cái gì nhược điểm, nhiếp văn hạo kế hoạch thực hoàn. Mỹ, mà vì cái này kế hoạch, hắn không tiếc khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm, thậm chí vẫn luôn làm bộ cùng đoạn thái hậu thế bất lưỡng lập bộ dáng Sự tình nguyên bản là hẳn là cái dạng này nhưng hôm nay, ân phượng hàn chết, lại làm không thể không làm người kinh giác. Sự tình xa không có đơn giản như vậy, rốt cuộc, ân phượng hàn mặc kệ như thế nào, đều là đông lăng danh chính ngôn thuận hoàng đế. Hắn tuy rằng tính tình tối tâm, đã nghi thành tánh, thậm chí bảo thủ. Nhưng tự đăng cơ tới nay, lại không có đại hoang đường chỗ, càng không có giao động quốc gia căn bản, cho nên, dựa vào như vậy tình hình, không có người có thể danh chính ngôn thuận đem ân phượng Hàn, từ ngôi vị hoàng đế thượng đuổi đi xuống, mà nếu thật sự làm như vậy, đó chính là soán vị, mà vốn dĩ ở nhiếp văn hảo trong kế hoạch, ân phượng Hàn hẳn là bị vân vương cùng cung vương giết chết, nhưng hắn tính sai rồi cung vương thuần thiện, cho nên ân phượng Hàn còn sống, nhưng... Niếp Văn Hạo cuối cùng chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, như thế nào có thể tìm người giết Ân Phượng Hàn? Cho nên Ân Phượng Hàn chết hiển nhiên không phải Niếp Văn Hạo việc làm, cho nên ở Ân Phượng Hàn chi tử chuyện này thượng hẳn là cùng Niếp Văn Hạo không quan hệ. Mà nếu không phải Niếp Văn Hạo kia giết chết Ân Phượng Hàn lại có thể là ai? Mê cục lại lần nữa xuất hiện, mà kết quả tuy rằng không biết, nhưng hiện giờ có thể khẳng định một chút là cái này. Âm thầm giết chết nhiếp văn hạo người, tất nhiên là hiểu rõ sở hữu thế cục, thậm chí có thể nói là vẫn luôn đang âm thầm giám thị sở hữu hết thảy nếu không không thể chuẩn xác véo hảo thời gian, sau đó đem ân phượng hàn giết chết, bởi vậy, nếu nói tối hôm qua cung biến, là một hồi mê cục, như vậy cuối cùng cái kia chơi cờ người, tuyệt không phải trăm phương ngàn kế hơn hai mươi năm nhiếp văn hạo, mà là có khác một thân, người này bình tĩnh, xảo trá, càng là xó nhiếp văn hạo. Nhiều một tia thâm trầm, hắn phảng phất giống như là một con tránh ở trong bóng đêm độc miệng, phun màu đỏ tươi tin tử, yên lặng nhìn chăm chú vào mọi người, sau đó coi cơ mà độc, hắn là cuối cùng hoàng tước, mà mọi người hiện giờ đều đã là thành hắn quân cờ, cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp cẩn huyên không cấm nhấp môi dưới, mà lúc này, đối thượng ân phượng liên mắt, lại thấy ân phượng liên, đồng thời sắc mặt lạnh lùng, nhưng theo sau chuyển mắt nhìn mắt ân phượng hàn kia đã là lạnh băng thi thể, tiếp theo bỗng nhiên đối với nhiếp Cẩn Huyên nói, Cẩn Huyên, ngươi xem giết chết ân phượng hàn người, cùng giết chết phụ hoàng có phải hay không một người, ân phượng liên, bỗng nhiên mở miệng, mà nghe vậy, nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhưng theo sau vẫn là nghiêm trang trả lời nói, có cái này khả năng, rốt cuộc mặc kệ là giết chết tiên hoàng hung thủ, vẫn là lần này sát thư ân phượng hàn người, võ công đều phi thường cao cường, Mà đi sự tác phong lớn mật lại tích thủy bất lậu, cho nên từ điểm này thượng, xác thật có loại này khả năng, bất quá, này cũng chỉ là phỏng đoán, cần phải cấp ra nghiêm khắc bằng chứng chứng minh, giết chết tiên hoàng cùng ân phượng hàn chính là một người, còn không có trực tiếp chứng cứ, cho nên hiện giai đoạn hạ cái này kết luận còn quá sớm, nhiếp cẩn huyên là cái pháp y, mà nàng muốn cần thủ đó là cẩn thận, cho nên vừa nghe này cùng ân phượng liên cũng gật gật đầu. Sau đó đầu chạm nhìn về phía đêm thần lạc, trên giang hồ sự tình, ngươi tương đối thuộc ngươi nhưng có cái gì manh mối, ân phượng liên cùng đêm thần lạc chút nào không khách khí, mà lúc này bỗng nhiên bị như vậy vừa hỏi, nguyên bản còn ở phe phải quả xếp đêm thần lạc không khỏi sửng sốt, nhưng tiếp theo lại, bang một tiếng, trong tay quả xếp hợp lại, sau đó ngước mắt nhìn về phía, ân phượng liên bốn đầu gỗ, ngươi xác định đối phương là người giang hồ, hiện tại. Không phải, nhưng phía trước nhất định là, ân phượng liên nói chuyện trước ngay đều không hàm hồ kỳ thật, nghe vậy, nguyên bản trên mặt mang cười đêm thần lạc kia không lớn lại tinh lượng đáy mắt, nháy mắt xẹt qua một mặt tinh quang, ngay sau đó mẩy kiếm dương lên, hảo, cho ta năm ngày thời gian, không biết tên họ, không biết võ công, không biết mang binh khí biết đến chỉ có đối phương là một người giang hồ cao thủ, mà chỉ bằng như vậy điều kiện, nếu muốn tra ra, đối phương chi tiết, Hoàn toàn là biển rộng tìm kim, nhưng lúc này, đêm thần lạc lại đáp ứng rồi xuống dưới, này hiển nhiên làm người có chút khó có thể tin, nhưng không biết vì cái gì, nhấp cẩn huyên tin tưởng, đối phương nếu đáp ứng rồi, như vậy tất nhiên liền sẽ làm được, mà chờ đáp ứng rồi ân phượng liên sau, đêm thần lạc liền lại cười, được rồi, xem ra nơi này cũng không ta chuyện gì nhi, ta liền đi trước, rốt cuộc ở chỗ này ngốc lâu rồi, nếu là làm người đã biết. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, hơn nữa bốn đầu gỗ ngươi cũng là, phải biết rằng, hiện giờ Đông Lăng Thần Vương Điện Hạ, còn ở đi Nam Cương trên đường Nga, không đúng, là ngày hôm qua thời điểm, đã tới rồi Nam Cương hoàng thành, cho nên lúc sau nói, đêm thần lạc không có nói, nhưng kia đáy mắt cười, lại nháy mắt lộ ra một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà dứt lời, đêm thần lạc ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía nhấp cẩn huyên, tiếp theo lại là sáng lạng cười, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, có thể làm bốn đầu vô coi trọng mắt nữ nhân, đến tột cùng là nhân vật kiểu gì, bất quá hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường, đáng tiếc, hiện giờ không có thời gian, bằng không nhất định phải cùng đệ muội nhiều hơn lãnh giáo một phen, nói, đêm thần lạc cầm trong tay quả xếp, ở trong không khí khoa tay múa chân một chút, mà kia khoa tay múa chân động tác, rõ ràng là giải phẫu động tác, Mà thấy vậy tình hình, nhiệm, cẩn huyên không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau lại lập tức minh bạch lại đây dạ công tử ách, đêm đại ca quá khen, bất quá, an quốc hy vọng lần sau tái kiến, cũng có thể một thấy đêm đại ca chân dung, bằng không, này nếu nào ngày đi ở trên đường, đều cùng đêm đại ca đối diện không quen biết, cũng không phải là muốn nháo ra chê cười sao, ách ha ha ha, hảo, một lời đã định, nháy mắt bị nhiếp cẩn huyên nói chọc cười. Theo sau đêm thần lạc lại là nhìn ân phượng liên, liếc mắt một cái, tiếp theo liền lời nói không nói nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, mà nhìn đêm thần lạc đi rồi, đêm ngọc thư cũng đối nhất cẩn huyên cùng ân phượng liên gật gật đầu, sau đó cũng đi theo đi rồi, chi gian, hoàng cung biến đổi lớn, mà như nhau ân phượng liên đoán trước như vậy, quả nhiên sắc trời sáng ngời, được đến tin tức ngu hoàng thúc ân diễm hàng liền cùng một chúng hoàng tộc cùng với chúng đại thần cùng nhau tiến cung dò hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà lấy tề quốc công khâu mộ bạch chấn quốc tướng quân mặc nguyên thành chờ một chúng tay cầm binh quyền võ tướng tác trực tiếp canh giữ ở hoàng thành ngoại hiển nhiên là làm ra dĩ vãng vạn nhất chuẩn bị mà đối mặt một chúng hoàng tộc mọi người cùng với trong triều đại thần truy vấn trương quý phi lại là không chút hoang mang ngay sau đó nhất nhất ứng đối đương nhiên trương quý phi tự nhiên sẽ không đem chân chính sự thật chân tướng nói ra Mà là tương phản nói, tối hôm qua hết thảy, đều là đoạn Thái Hậu cùng Nhiếp Văn Hạo thiết kế tốt một hồi âm mưu, nhưng lúc này ở đây đều là hoàng thân quốc thích, cùng với ở trong chiều lăn lộn nhiều năm lão thần, cho nên nếu chỉ là đơn giản một cái kết quả, tự nhiên là không hảo tống cổ. Bởi vậy Trương Quý Phi theo sau liền đem sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác, nhất nhất nói ra, đó chính là đoạn Thái Hậu cùng Nhiếp Văn Hạo lẫn nhau. Câu kết, đêm khuya mang binh cùng đi thống lĩnh cấm vệ đoạn như phi bức vua thoái vị tạo phản mà lúc này, may mắn vân vương cùng cung vương đúng lúc được đến tin tức, ngay sau đó lập tức mang binh tiến cung, cuối cùng ngăn cơn sóng giữ, đánh lui đoạn thái hậu cùng nhiếp văn hạo đám người. Trương quý phi nhưng thật ra nói nghe cứ như thật, có thể nghe ngôn, mọi người tức khắc bị hoảng sợ, nhưng mọi người trong lòng, lại vẫn là có chút nghi ngờ mà thấy vậy tình hình, trương. Quý Phi không cấm hai chồng mắt nhíu lại, sau đó thế nhưng đem lệ phi kêu lên trương quý phi là cung đấu tay giả đời, tâm cơ lòng dạ càng là nhất lưu, mà sớm tại phía trước, nàng liền đã là tính ra, nếu hôm nay chuyện này chỉ là chính nàng nói, như vậy mọi người tự nhiên nửa tin nửa ngờ, bởi vậy, ở lại đây phía trước, trương quý phi trực tiếp đem lệ phi tìm lại đây, rốt cuộc nhiều năm như vậy tới. Lệ Phi vẫn luôn cùng Đoạn Thái hậu mặc chung một cái quần, cho nên lúc này, nàng lời chứng tự nhiên muốn so Trương Quý phi càng có thể tin. Chỉ là, này bức vua thoái vị soán vị chuyện này không phải là nhỏ, cho nên tuy rằng trước mắt mọi người trong lòng đối Trương Quý phi nói sự tình tin hơn phân nửa, nhưng vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ mà đúng lúc này Lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên thẳng từ phía sau đã đi tới lúc này nhiếp cẩn huyên, như cũ ăn mặc tối hôm qua chạy ra ngàn hà điện khi, ăn mặc quần áo, khô cạn máu tươi, động lại ở váy áo thượng, thoạt nhìn hết sức nhìn thấy ghê người, cho nên nhiếp cẩn huyên vừa ra tới, tức khắc làm mọi người không khỏi cả kinh mà nhìn nhiếp cẩn huyên lại đây, trương quý phi không khỏi chuyển mắt nhìn nàng một cái, mà nhìn ra trương quý phi trong mắt ý tứ. Nhếp cẩn huyên ngay sau đó âm thầm đối trương quý phi gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào mọi người trước mặt, ngũ hoàng thúc, các vị hoàng tộc, các vị đại thần, tối hôm qua việc, tuy rằng An Quốc không nghĩ lại nhớ đến, nhưng, hiện giờ không thể không nói, tối hôm qua việc, xác thật là gia phụ nhiếp văn hạo một tay thiết kế, mà gia phụ vì hôm nay này một kế hoạch, trăm phương ngàn kế hơn hai mươi năm, thậm chí không tiếc hám hại Kim Khải Kim Đại Nhân một nhà. Nếu đại gia không tin, kia đây là chứng cứ, đứng ở mọi người trước mặt, Nhiếp Cẩn Huyên dương giọng nói, dứt lời liền trực tiếp đem trong lòng ngực đồ vật, lấy ra tới hiện ra ở mọi người trước mặt, nháy mắt, mọi người tập trung nhìn vào, lại. Phát hiện Nhức Cẩn Huyên lấy ra tới, thế nhưng là một quyển sổ sách. Đây là một ngày bên trong, Nhức Cẩn Huyên lần thứ hai lấy ra sổ sách. Chỉ là, lúc này đây nàng lấy ra tới lại là chân chân thật thật. Lúc trước nhiếp Cẩn Huệ để lại cho nàng kia bổn sổ sách, đương nhiên, lúc này nhiếp Cẩn Huyên đứng ra, cũng không phải nói nàng cùng ân phượng chạm không tin trương quý phi, nhưng trước mắt ân phượng hàn chết, làm sự tình càng thêm trở nên phác sở mê ly, bảo không chuẩn kia, dấu ở chỗ tối kẻ thần bí lại sẽ ra tới châm ngòi thổi gió, động tay chân, cho nên lúc sau ân phượng chạm. Liền tự mình làm liêm phong cùng hỏa dung hai người cùng đem nhếp cẩn huyên, dâu ở ngoài cung sổ sách cầm trở về, lại nói, hiện giờ Kim Khải một án chân tướng đã là đại bạch, cho nên sổ sách lý nên ở ngay lúc này bày ra cấp thế nhân nhìn, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên trong tay lấy ra sổ sách, ở đây mọi người không khỏi sửng sốt, ngay sau đó cầm đầu ngũ hoàng thúc. Nhịn không được nhíu mày, sau đó nhìn về phía Nhức Cẩn Huyên, An Quốc, ngươi nói chứng cứ chính là cái này này đây là, sổ sách. Năm đó Kim Đại Nhân một án chung, ghi lại sở hữu mua quan bán quan ký lục cùng Kim Ngạch sổ sách. Cái gì, này sao có thể, lúc trước này bồn sổ sách, không phải đã giao cho tiên hoàng lúc trước Kim Khải một án tái thẩm, cuối cùng bởi vì này bồn sổ sách nháo đến ồn ào huyên náo, mặc dù ngũ hoàng thúc ân diễm hằng không để ý tới chiều. Chính, nhưng cũng nghe nói qua một ít, cho nên trước mắt vừa nghe nhất cẩn huyên thế nhưng lại lấy ra một quyển sổ sách, tức khắc kinh ngạc hồ nghi không thôi, mà ngũ hoàng thúc tâm tư, nhất cẩn huyên tự nhiên trong lòng rõ ràng, ngay sau đó không đợi đối phương truy vấn, liền trực tiếp giải thích nói ngũ hoàng thúc, ngài ý tư an quốc rõ ràng, lúc trước an quốc trả án tìm được sổ sách, an quốc tưởng thật sự, liền giao cho hoàng thượng, chỉ là lúc ấy an quốc cũng không, biết, kia bồn sổ sách. Kỳ thật bất quá là một cái phó bản, thậm chí bên trong nội dung, cũng bất quá là trong đó một thiếu bộ phận mà thôi, mà lúc sau, chờ Tiên Hoàng đem Kim Đại Nhân một án điều tra rõ, Kim Đại Nhân một nhà sửa lại án xử sai giải tội, lúc sau ở một cái ngẫu nhiên cơ hội, An Quốc mới ở trong lúc vô y tìm được rồi chân chính sổ sách, chỉ là sau lại, còn không đợi An Quốc hướng Tiên Hoàng báo cáo, Tiên Hoàng liền nhắc tới thuận thừa đế, nhiếp cẩn huyên trong. Lòng kỳ thật có chút hủ thắng nhi, một thế hệ đế vương, vì tình khổ cả đời, cuối cùng đãi chân tướng đại bạch khi, lại bỗng nhiên bị người làm hại, cho nên nói, hoàng quyền vô thượng lại như thế nào, quân lâm thiên hạ lại như thế nào, cuối cùng tâm Úc cả đời, mới là lớn nhất bi thương, mà lúc này, vừa nghe nhất Cẩn Huyên giải thích, ngu hoàng thúc ân diễm hằng cùng mọi người lúc này mới minh bạch lại đây. Mà lúc này, nhiếp cẩn huyên càng là trực tiếp tiến lên, đem trong tay, sổ sách giao cho ngũ Hoàng Thúc trên tay, ngũ Hoàng Thúc, các vị đại nhân, bỗng nhiên phát sinh như vậy chuyện này, các vị trong lòng khó có thể tin, An Quốc đều biết. Thậm chí còn, An Quốc cũng cùng các vị trưởng bối, đại nhân giống nhau, cũng không nghĩ tin tưởng đây là thật sự, rốt cuộc An Quốc là nhiếp ra người, nhiếp văn hạo là An Quốc phụ thân, cho nên phàm là có một tia nghi hoặc. An Quốc đều không tin chính mình phụ thân sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng sở hữu hết. Thải đều là thật sự, bởi vì liền ở tối hôm qua, An Quốc cùng Trương Thái Phi đám người bị đoạn Thái Hậu đám người đẩy vào Thái Miếu, mặt mũi thời điểm, rõ ràng thấy được sở hữu chân tướng, nói lên tối hôm qua chuyện này, Nhếp Cẩn Huyên trong lòng càng thêm có chút khổ sở. Đương nhiên, nàng cũng không có cùng mọi người nói, Nhếp Văn Hạo từng nói qua, nàng không phải hắn Nhiếp Văn Hạo nữ nhi. Cho nên, lúc này nhìn Nhiếp Cẩn Huyên thế nhưng cũng đứng ra nói như vậy, hơn nữa, còn lấy ra sổ sách, ngu hoàng thúc ân diễm hằng, cùng với ở đây mọi người tức khắc liền trong lòng cuối cùng kia một tiếng nghi ngờ, cũng trừ đi, mọi người tin Trương Quý phi cùng Nhiếp Cẩn Huyên nói, trong lúc nhất thời, trong viện liền lại an tinh xuống dưới, nhưng theo sau sau một lúc lâu sau, ngu hoàng thúc không khỏi nhấp môi dưới, sau đó dương mắt nhìn về phía trước mắt Nhiếp Cẩn Huyên kia một khi đã như vậy, Hiện tại tình huống thế nào, hiện tại trong cung đại khái đã, an ổn, chỉ là ở loạn chiến chung, nhiếp văn hạo cùng đoạn Thái hậu đào tẩu, đồng thời hiện tại vân vương, điện hạ đã mang binh tiến đến kê biên tài sản đoạn Thái hậu đám người vây cánh, nói vậy không bao lâu, liền sẽ trở về, Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, biết hết thảy đều an ổn, ngu hoàng thúc cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau lại nháy mắt biểu tình ngẩn ra, tiếp theo lại lần nữa ngước mắt, đúng rồi, kia hoàng thượng đâu, hoàng thượng hiện tại như thế. Nào, nhớ trước đây ở ân phượng Hàn làm thái tử thời điểm, hoàng tộc mọi người cùng các đại thần, đôi hắn ấn tượng còn tính có thể, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, từ khi tiên hoàng băng hà, ân phượng Hàn đăng cơ xưng đế lúc sau, liền một phen lúc trước hiền lành, ngược lại là tính tình hay thay đổi. Nhất ý cô hành lên, đặc biệt là phía trước thần vương đi xứ Nam Cương sự tình, càng là làm tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đây là ở trả thù, hơn nữa lúc sau có tin. Tức chuyển quay lại tới nói, thần vương bị tập kích sinh tử không rõ, thế cho nên mọi người đối ân phượng hàn ấn tượng quay nhanh chi gian, lén đều rất có phê bình kín đáo, cho nên, đột nghe cung biến, đại gia đến lúc đó trong lúc nhất thời đêm hắn cập đã quên. Thẳng đến lúc này ngũ hoàng thúc nhắc tới, đại gia mới nhớ tới mà lúc này, đối mặt ngũ hoàng thúc cùng mọi người dò hỏi ánh mắt, nhức cẩn huyên mới là không khỏi mím môi, sau đó thấp giọng nói hoàng thượng băng, hà, cái gì, mặc dù lại như thế nào đối ân phượng hàn có phê bình kín đáo, nhưng ân phượng hàn tóm lại là đông lăng danh chính ngôn thuận quốc quân, mà trước mắt, thế nhưng liền như vậy đã chết cho nên. Chờ Nhất Cẩn Huyên nói âm rơi xuống, tức khắc sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, đồng thời kinh ngạc còn có Trương Quý Phi, Trương Quý Phi là trước đó ra tới, cho nên cũng không có nghe nói ân Phượng Hàn đã chết sự tình, nhưng Trương Quý Phi rốt cuộc có lòng giả, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng thể diện thượng lại như cũ không có biểu hiện ra ngoài, mà đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, nhiếp Cẩn Huyên lúc này không cấm thở dài. Sau đó nói đêm qua, đoạn Thái Hậu đám người bức vua thoái vị, đi trước đêm Hoàng thượng đưa tới trong cung một chỗ ẩn nấp góc giang cầm lên, sau lại vân vương đám người tiến cung bình loạn, mà chờ sự tình kết thúc mới bắt đầu tìm Hoàng thượng, nhưng chờ tìm được Hoàng thượng thời điểm, Hoàng thượng đã băng hà mà. Hoàng thượng vết thương trí mạng là ở cổ chỗ, bên cạnh có trủy thủ một phen, hơn nữa theo những cái đó giam giữ trong coi Hoàng thượng thị vệ lời nói. Ở từ giam giữ hoàng thượng đến tìm được hoàng thượng trong khoảng thời gian này, cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cho nên cơ bản có thể phán đoán hoàng thượng là tự sát mà chết. Tự sát, đúng vậy, là tự sát. Nói vậy hoàng thượng là chịu không nổi đoạn thái hậu bức vua thoái vị sở chịu sỉ nhục, cùng với. Xong việc không biết như thế nào vận mệnh mới tự sát đi, nhếp cẩn huyên rất ít nói dối, nhưng trước mắt nàng lại không thể không nói như vậy. Mà vừa nghe lời này, ngu hoàng thúc đám người không cấm nhân lại mi, nhưng lại không nói cái gì nữa ở nhiếp cẩn huyên giải thích hạ, lấy ngũ hoàng thúc ân diễm hẳng cầm đầu mọi người, rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. Theo sau trưa hôm đó, vân vương ân phượng cầm liền đem sở hữu nhiệp, văn hạo cùng đoạn thái hậu vây cánh toàn bộ áp nhập đại lao, đương nhiên, tại đây trong đó tử lấy phụ quốc công phủ, cũng chính là đoạn gia nhất thế đại, gặp không nhỏ chống cự. Nhưng cũng may có phía trước ân phượng chạm phải tới người hỗ trợ, nhưng thật ra không có đoạn ra người chạy trốn, cứ như vậy, sự tình rốt cuộc tạm thời cao với đoạn, mà từ tối hôm qua liền lăn lộn nhấp Cẩn Huyên, cũng ở cuối cùng hết thảy đều sau khi kết thúc, rốt cuộc nhịn không được ngẩn ra, tới, nhấp Cẩn Huyên bỗng nhiên té xìu, lại lần nữa sợ hãi mọi người, mà đương nhấp Cẩn Huyên tỉnh lại thời điểm, đã là là đêm khuya, nhấp Cẩn Huyên không biết chính mình hôn mê bao lâu. Nhưng vừa mở mắt, liền đối với thượng một đôi thâm thúy mà quen thuộc mắt phượng trạm, lúc này ân phượng trạm, đã là lui xuống vẫn luôn mang ở trên mặt mặt nạ, lộ ra tướng mạo sẵn có, mà nhìn nhiếp cẩn huyên tỉnh, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ân phượng trạm lập tức đáy mắt hiện lên. Một mặt áp lực không được vui mừng, ngay sau đó chảo một cái đã bắt được nhiếp cẩn huyên tay, tỉnh, ân, uống nước sao, ân, nhẹ nhàng gật đầu, theo sau ân phượng trạm đứng dậy đổ ché nước. Sau đó đem nhiếp cẩn huyên đỡ lên ân phượng chạm động tác không thể nói ôn nhu, nhưng lại rất nhẹ, mà đợi uống qua thủy, nhuận qua yết hầu, nhiếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, sau đó không cấm ngước mắt nhìn mắt bốn phía đây là nơi nào, nhiếp cẩn huyên chỉ. Nhớ rõ chính mình, tại hạ ngọ thời điểm biết đoạn Thái hậu một chúng vây cánh bị chảo sau, trực giác trước mắt tối sầm, tiếp theo liền cái gì cũng không biết, mà nhìn trước mắt trong phòng bài trí. Vừa không giống thần vương phủ, cũng không giống phía trước trụ ngàn hà điện, ngược lại là có chút giống nhiếp cẩn huyên trong lòng có chút hồ nghi, mà lúc này, liền chỉ nghe ân phượng chạm thấp giọng trả lời nói, ninh hình các, ninh hình các là lúc trước tiên hoàng giam giữ, Nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm địa phương, trách không được vừa mới nhiếp cẩn huyên cảm thấy có chút quen mắt, cho nên vừa nghe ân phượng chạm như vậy vừa nói. Sức khắc đáy mắt hiện lên hiểu rõ mà đem nhất Cẩn Huyên phản ứng xem ở trong mắt, ân phượng chạm ngay sau đó duỗi tay sờ soạn nàng mặt, hiện giờ trong cung sự tính quá nhiều, cùng với cùng gì ở cùng một chỗ, không bằng phân tán trụ tương đối hảo, ân, ta biết, đúng rồi hiện tại tình huống thế nào, đoạn ra, người đều bị nhốt lại, kia có hay không tìm được cha ta ách? có hay không tìm được nhiếp Văn hạo cùng đoạn Thái Hậu bọn họ, nhiếp Cẩn Huyên thói quen tính mở miệng. Nhưng theo sau lại bỗng nhiên nhớ tới phía trước chuyện này, tiếp theo không cấm liên thanh sửa miệng, nhưng trên mặt vẫn là hiện lên một mặt nói không nên lời phức tạp, mà nhìn ra nhếp cẩn huyên trong lòng có chút khó chịu, ân phượng chạm ngay sau đó nghiêng người ngồi vào nàng bên cạnh, sau đó duỗi tay hơi, chút dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, còn không có đâu, bất quá ta tưởng, hẳn là thực mau là có thể tìm được, đối với ân phượng chạm năng lực, nhất cẩn huyên trước nay đều không có nghi ngờ. Mà theo sau, liền ở Nhếp Cẩn Huyên, muốn hỏi nhiều ân phượng chạm một ít về về sau sự tình thời điểm, lại thấy ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt một thân, một cổ nói không nên lời lạnh lùng, tức khắc từ trên người mạn ra tới không khỏi, Nhếp Cẩn Huyên hơi hơi sừng sốt, vừa muốn giò hỏi, lúc này ân phượng chạm lại nhẹ nhàng rỗi tay chống lại nàng môi, tiếp theo một cái lắc mình đi vào cửa phòng chuyện gì xảy ra. Hiện giờ trong Hoàng Cung, nơi nơi đều xếp vào ân phượng trạm ám vệ tử sĩ, cho nên phàm là có một chút nhi động tính, đều sẽ bị phát hiện. Chẳng qua vì không rút dây động rừng, những người này đều thực ẩn nấp, trừ phi tất yếu thời điểm, nếu không đều sẽ không xuất hiện. Mà lúc này chờ ân phượng trạm nói âm rơi xuống, ngay sau đó liền chỉ nghe. Bên ngoài có người thấp giọng đáp lời nói hồi ra nói, vừa mới có người tới, đưa tới một cái đồ vật, người nói chuyện là Liêm Phong. Nghe vậy, đứng ở trong môn mặt ân phượng trạm không khỏi ánh mắt vừa động, ngay sau đó lui về phía sau một bước, tiến vào, là, ân phượng trạm hiện giờ lấy rất mặt nạ, cho nên làm việc tự nhiên muốn hết sức cẩn thận, mà nghe vậy, lúc này liêm phong mới thẳng đẩy cửa, sau đó lặng yên đi đến, tiếp theo duỗi tay đem đồ vật đưa cho ân phượng trạm, tức khắc, ân phượng trạm tập trung nhìn vào, lại thấy nguyên lai lại là một cái gỗ tử đàn hộp gỗ. Kia hộp gỗ không lớn, nhưng lại có chút trường, hình thức thực bình thường, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện thủ công cực kỳ tinh xảo Thấy vậy tình hình, ân phượng chạm không khỏi nhíu hạ mi, sau đó duỗi tay đem kia hộp gỗ mở ra đã, có thể ở mở ra hộp gỗ nháy mắt, thấy rõ bên trong đồ vật, ân phượng chạm lại nháy mắt sắc mặt ngẩn ra mà lúc này, không chỉ là ân phượng chạm, hợp, với liêm phong đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì đặt ở kia gỗ tử đàn hộp chung đồ vật, thế nhưng là một đạo thánh chỉ, kim hoàng nhan sắc, tinh xảo theo kim bàn long trong lúc nhất thời, tuy là kiến thức rộng rãi liêm phong cũng sợ tới mức nói không ra lời, mà lúc này, ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, ân phượng chạm lại là hơi hơi môi mỏng một nhấp, tiếp theo rũi tay liền đem kia thánh chỉ từ gỗ tử đàn hộp chung lấy ra tới, sau đó trực tiếp mở ra nhìn thoáng qua trong phòng an tĩnh, cực kỳ. Mà lúc này, nhìn nhìn đứng ở cửa ân phượng chạm cùng liêm phong sắc mặt ngưng trọng, ngồi ở trên giường nhức cẩn huyên cũng đi theo nhíu mày, mà theo sau, liền chỉ thấy ân phượng chạm đang xem quá thánh chỉ sau, nháy mắt đem trong tay thánh chỉ hợp lại, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt liêm phong ai đưa tới, cao tài dung, liêm phong trả lời lưu loát, mà vừa nghe mang đồ tới người là cao tài dung, ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó môi. Mỏng một nhất đi theo hắn, là, thành lạc, liêm phong lập tức lắc mình ra phòng, mà ân phượng chạm tắc trở lại giường trước, sau đó một lần nữa nghiêng người ngồi trở lại đến nhếp cẩn huyên bên cạnh, mà nhìn đến ân phượng chạm trong tay cầm gỗ tử đàn hổ cùng thánh chỉ nhếp cẩn huyên cũng là sừng sốt, mà lúc này, còn không đợi nhếp cẩn huyên nói chuyện, ân phượng chạm liền trực tiếp đem trong tay thánh chỉ đưa, cho nàng ân phượng chạm không nói chuyện, thấy vậy tình. Hình, Nhếp Cẩn Huyên trực tiếp lấy quá thánh chỉ, đã có thể ở mở ra thánh chỉ nhìn đến mặt trên nội dung đồng thời, Nhiếp Cẩn Huyên cũng nhịn không được kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tiếp theo không cấm đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía bên người ân phượng trạm, này đây là tiên hoàng phế thái tử chiếu thư, Nhếp Cẩn Huyên chưa từng nghĩ tới, tiên hoàng thuận thừa đế thế nhưng có phế thái tử ý niệm, thậm chí liền chiếu thư đều viết hảo, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân. Phượng Trạm không cấm hơi hơi gật gật đầu, chữ viết ta xác nhận qua, là phụ hoàng tự tay viết viết, tuyệt đối không sai, kia đây là ai đưa tới, cao tài dung, cái gì, như thế nào là hắn? Ân Phượng Trạm trả lời, làm người nhiếp cẩn huyên kinh ngạc không thôi, nhưng nhiếp cẩn huyên trung quy là một cái khôn khéo nữ nhân, cho nên ở hãy còn bình tĩnh một mảnh khắc sau, ngay sau đó thấp giọng nói, Phượng Trạm, vậy ngươi nói đây là có chuyện gì nhi, tiên hoàng bị giết. Thời điểm, Cao Tài Dung vẫn luôn biểu hiện kỳ quái, lúc sau vào thiên lao, cũng là một câu cũng không nói, nhưng lúc sau không bao lâu, lại quy thuận đoạn Thái Hậu, thậm chí không tiếc chạy đến ân Phượng Hàn bên người đương nhãn tuyến Nga đúng rồi, Phượng Trạm, ta nhớ tới một sự kiện nhi, ta nhớ rõ phía trước có một lần, ta đi vĩnh nhạc cung tìm ân Phượng Hàn, lúc ấy Cao Tài Dung liền ở phòng ngoại, vốn dĩ bởi vì tiên hoàng sự tình, ta vẫn luôn đều thực hoài nghi hắn. Nhưng không nghĩ tới lần đó cao tài dung lại rất cẩn thận nhắc nhở ta một câu, hơn nữa lần này phượng trạm, ngươi nói cao tài dung làm như vậy, có phải hay không có cái gì mục đích đâu, nhớ tới sự tình lần trước, nhấp cẩn huyên không cấm lâm vào trầm tư, mà lúc này, ân phượng trạm lại là ánh mặt nhíu lại nói như vậy, ý của ngươi là, cao tài dung là đang âm thầm giúp chúng ta, chẳng lẽ không phải sao, không chút nghĩ ngợi trở về ân phượng trạm một câu, theo sáu nhiệt Cẩn huyên liền lại mở ra trong tay thánh chỉ nhìn một chút, tiếp theo ánh mắt chợt tắt, chính là có chuyện nhi, ta liền tưởng không rõ ràng lắm phượng Trạm ngươi nói, nếu cao tài dung là tưởng giúp chúng ta, như vậy vì cái gì cho tới bây giờ hắn mới đem cái này phế thái tử, chiếu thư lấy đi ra ngoài, nếu là lúc trước tại tiên hoàng bị hại lúc sau, lập tức lấy ra tới, như vậy ân phượng hàn cung sẽ không đăng cơ không phải sao, cho nên chuyện này ngươi xem đối với cao tài. Dung, nhiếp cẩn huyên kỳ thật vẫn luôn là tin tưởng hắn, nhưng từ khi thuận thừa đê sau khi chết, cao tài dung hành vi xác thật làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên trong lúc nhất thời, ngược lại làm nhiếp cẩn huyên có chút nghi hoặc, mà lúc này, tương đối với nhiếp cẩn huyên nghi hoặc, ân phượng chạm lại nháy mặt đáy mắt tinh quang chợt lóe, bởi vì liền tính lúc ấy hắn đem chiếu thư lấy ra tới, cũng vô dụng, nói, ân phượng chạm ngước mắt nhìn về phía cách đó. Không xa nhảy động ánh nến, sau đó thẳng giải thích nói lúc trước phụ hoàng bỗng nhiên bị hại, hung thủ thân phận không rõ, nhưng dựa vào ngay lúc đó tình huống, nếu lấy ra chiếu thư, như vậy đoạn thái hậu tất nhiên sẽ chết không thừa nhận, thậm chí đem đoạn thái hậu bức nóng này, còn sẽ tiên hạ thủ vi cường, cho nên, nếu ở lúc ấy lấy ra chiếu thư, đối chúng ta không có chỗ tốt, ngược lại sẽ chọc giận đoạn thái hậu, dước lấy họa sát thân, mà lúc sau cao tài dung ngậm miệng, Không nói, chắc là có chính mình tính kế, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn tuy rằng mặt ngoài quy thuận đoạn thái hậu, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế, bằng không tối hôm qua cung loạn, cung sẽ không liền bóng dáng của hắn đều nhìn không thấy, chỉ là ta có một chút không nghĩ ra, nếu lúc trước hắn không có đem này phân chiếu thư lấy ra tới, như vậy hiện tại đem này phân chiếu thư giao cho ta, lại có tác dụng gì? Rốt cuộc, Ân Phượng Hàn đã Chết, nói, ân phượng chạm đáy mắt không khỏi nổi lên một mạc nghi hoặc, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại linh cơ vừa đọc, sau đó ngước mắt nhìn về phía ân phượng chạm phượng chạm, ta đã biết, cao tài dung hiện tại đem chiếu thư lấy ra tới, kỳ thật là tưởng nói cho ngươi, tiên hoàng là nghĩ ngươi, nghĩ ta, lời này là có ý tứ gì, ai nha, ngươi như thế nào như vậy bổn đâu, ngươi ngấm lại. Tiên hoàng phía trước vẫn luôn hoài nghi ngươi thân thế, bởi vậy đối ninh quý phi, cũng là lại ái lại hận. mà khi hết thảy đại bạch lúc sau, đối với ngươi chính mình tràn đầy ái náy, cho nên ở biết được chân tướng sau, tiên hoàng liền viết xuống phê thái tử chiếu thư, bởi vì tiên hoàng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, truyền cho ta, hừ, ta không hiếm lạ, ngươi nhìn ân phượng chạm lại phạm quật, nhếp cẩn huyên dơ tay không chút nghĩ ngợi trực tiếp chụp hắn một chút. Nhưng vào lúc này, nhếp cẩn huyên lại là nao nao, ngay sau đó một phen, giữ chặt ân phượng chạm tay phượng chạm, ta nhớ ra rồi, ta biết ngày đó buổi tối là chuyện như thế nào, nói, nhếp cẩn huyên không khỏi dùng mình, sắc mặt ngay sau đó vô cùng nghiêm túc lên, phượng chạm, ngươi còn nhớ rõ tiên hoàng bị hại ngày đó buổi tối đi, ngươi ta được đến long thần im mẫu thân hồi âm, sau đó tiến cung đem lá thư kia giao cho tiên hoàng, lúc sau tiên hoàng đem ngươi lưu lại chơi cờ. Nhưng sáng sớm hôm sau, liền phát hiện tiên hoàng bị hại chính là, phượng chạm ngươi ngẫm lại, lúc sau ngươi ta còn có ngũ hoàng thúc đám người đi vào tiên hoàng tổng cung thời điểm, lại không có phát hiện lúc trước ngươi ta mang cho tiên hoàng lá thư kia, nghĩ đến cũng là sự tình quá đột nhiên, cho nên lúc ấy đem chuyện này nhi đã quên, nhưng hiện tại ngẫm lại, này rõ ràng là có vấn đề, mà lúc trước chúng ta đem tin giao cho tiên hoàng thời điểm, tiên hoàng tuy rằng không có gì phản ứng. Nhưng tiên hoàng nói qua, chuyện này hắn sẽ xử lý, cho nên phượng trạng ngươi tưởng, tiên hoàng sở dĩ làm như vậy, có phải hay không bởi vì, lúc ấy tiên hoàng đã biết lúc trước từ long thần y mẫu thân, trong tay được đến đào hoa xương người, rốt cuộc là ai đâu, cho nên, lúc ấy tiên hoàng mặt ngoài không phản ứng, nhưng trong lòng lại hạ định rồi nào đó quyết tâm, mà cái này quyết tâm chính là phế thái tử, bởi vì tiên hoàng biết lúc trước hại chết ninh quý phi người. Chính là nhiếp văn hạo cùng đoạn Thái hậu, mà dựa vào tiên, hoàng đối ninh quý phi cảm tình, ở biết được chân tướng sau, tất nhiên muốn chặt đức đoạn Thái hậu đường lui, đó chính là phế đi ân phượng hàn, cho nên ở vào lúc ban đêm, người ta rời đi hoàng cung sau, tiên hoàng rời đi viết xuống phế thái tử chiếu thư, sau đó đem này phóng tới cái này gỗ tử đàn trong hộp, nghĩ lúc sau thông báo thiên hạ, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, liền tại đây thiên buổi tối. Khi trước hoàng an bài hảo hết thảy, cao tài dung cũng rời đi thời điểm, cái kia thần bí hung thủ lại tới, hung thủ võ công cao siêu, cho nên thần không biết quỷ không hay liền đem tiên hoàng giết hại, nhưng ở hại chết tiên hoàng hậu, kia hung thủ hẳn là không có lập tức rời đi, mà là thấy được một cái đồ vật ngươi là nói, lá thư kia, ân phượng chạm đúng lúc đánh gãy nhếp cẩn huyên nói, nghe vậy, Nhất cẩn huyên thẳng gật gật đầu đối, kia hung thủ thấy được lá thư kia. Sau đó cầm đi lá thư kia, bởi vì lá thư kia liền đặt lên bàn, thực. Hiển nhiên, chỉ là hung thủ không biết bên trong nội dung là có ý tứ gì, cho nên hung thủ đem tin mang đi, cũng giao cho hắn chủ nhân, tiếp theo kia hung thủ chủ nhân, phán đoán kia tin nhắc tới người, trong đó có một cái là đoạn thái hậu, cho nên hắn liền lại làm cái kia hung thủ, suốt đêm đem lá thư kia lặng lẽ đưa cho đoạn thái hậu, mà này cũng liền chứng minh rồi. Vì cái gì đoạn Thái Hậu sẽ so với chúng ta tất cả mọi người sớm hơn, biết tiên Hoàng Băng Hà, tiến tới Phong, tỏa cửa thành sự tình, từ từ, ngươi như thế nào biết, kia hung thủ là ở đem lá thư kia giao cho hắn chủ nhân sau, lại lại tiến cung cấp đoạn Thái Hậu, rốt cuộc, kia hung thủ cũng có thể chính mình phán đoán nội dung, sau đó đem tin giao cho đoạn Thái Hậu, không phải sao, nhiếp cẩn huyên nói rất có đạo lý. Nhưng lúc này, ân phượng chạm rồi lại nhíu mi, sau đó đánh gãy nàng, nhưng bên này ân phượng chạm nói âm vừa ra, Nhất cẩn huyên liền trực tiếp lắc lắc đầu kia không có. Khả năng, tuy rằng lúc ấy ta không có cẩn thận xem xét tiên hoàng thi thể, nhưng đại khái tử vong thời gian vẫn là có thể khẳng định. Cho nên, ta có thể khẳng định tiên hoàng tử vong thời gian, hẳn là ở giờ tí qua đi giờ xỉu tả hữu. nhưng đoạn thái hậu được đến tin tức thời gian. Lại hẳn là giờ dần lúc sau, rốt cuộc phượng trạm ngươi tưởng, đoạn Thái Hậu cũng không phải cái gì lòng dạ thâm trầm người, mà mấy năm nay nàng sở tình kê sở hữu sự tình, hẳn là đều là xuất từ nhiệm. Văn hảo tay, mà khi thiên tại tiên hoàng bị hại ngày đó buổi sáng, đoạn Thái Hậu lại hạ lệnh phong tỏa cửa cung, nói thật, này cũng không phải một cái tốt bố cục, bởi vậy, đơn từ điểm này đi lên xem, tại tiên hoàng băng hà chuyện này nhi thượng. Đoạn Thái Hậu cũng không có tìm nhiếp văn hạo, nhưng chuyện lớn như vậy nhi, nàng vì cái gì không có tìm hắn, bởi vì đoạn Thái Hậu căn bản không có thời gian đi tìm nhiếp văn hạo, cho nên, có thể khẳng định, đoạn Thái Hậu thu được. Tin tức thời điểm, nhất định là đã mau buổi sáng, mà cứ như vậy, trước Hoàng bị giết, đến đoạn Thái Hậu biết tin tức, này trong đó chính là chỗ chống một canh giờ còn muốn nhiều thời giờ. Như vậy phượng trạm ngươi nói, nếu là hung thủ ở sát song tiên hoàng hậu, trực tiếp đem lá thư kia đưa cho đoạn thái hậu, như thế nào sẽ dùng một canh giờ thời gian, nhiếp cẩn huyên nói rất có đạo lý, rốt cuộc trước hoàng tẩm cung đến đoạn thái hậu đức dương cung, mặc dù là người thường, qua lại non nửa cái canh giờ cung đã đủ rồi, mà đối với một cái có thể vượt nóc băng tường, tiến hoàng cung như vào chỗ không người võ lâm cao thủ tới nói, tắc bất quá là trước mắt công phu chuyện này. Cho nên, này trung gian khoảng cách hơn một canh giờ thời gian, hiển nhiên là rất có nguyên nhân, mà này cũng vừa lúc có thể giải thích, vì cái gì ở biết được tiên hoàng băng hà tin tức sau, đoạn thái hậu lập tức làm ra tuy rằng thực lỗ mãng, nhưng cũng là nhất đơn giản biện. Pháp, đó chính là phong tỏa cửa thành, bởi vì ở đoạn thái hậu kia đến lá thư kia thời điểm, nàng liền luống cuống, bởi vì nàng đã là biết tiên hoàng đã là biết năm đó hại chết ninh quý phi người. Đến tột cùng là ai, mà đoạn thái hậu sợ hãi tiên hoàng trả thù, cho nên mới sẽ ở không kịp tìm nhiếp văn hạo đồng thời, lập tức làm ra đơn giản như vậy bố trí, bởi vậy chuyện này nhi sau lưng, đều là cái kia kẻ thần bí sai khiến cái kia hung thủ làm, chính là mặc kệ là hung thủ vẫn, là cái kia kẻ thần bí, đều đã quên một cái đồ vật, đó chính là lúc trước ở hung thủ giết chết tiên hoàng hậu, tuy rằng thấy được lá thư kia. Nhưng không có chú ý một cái khác thứ quan trọng nhất, đó chính là cái này gỗ tử đàn hộp, nói tới đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi dừng một chút, sau đó chuyển mắt nhìn về phía đặt ở bên cạnh gỗ tử đàn hộp, mà lúc ấy hung thủ hành hung thời điểm, là ở đêm khuya, vì không kinh động bất luận kẻ nào, kia hung thủ hành sự cũng là cẩn thận, bởi, vậy ở một mảnh trong bóng đêm, kia hung thủ có lẽ có thể thực rõ ràng nhìn đến lá thư kia, nhưng lại xem nhẹ cái hộp này. Rốt cuộc ở một mảnh trong bóng đêm, gỗ tử đàn nhan sắc cũng không xông ra, cái hộp này bản thân lại cũng không hoa lệ, hơn nữa đối phương là người giang hồ, cho nên tự nhiên sẽ không đối cái hộp này cảm thấy hứng thú. Chỉ là, lúc ấy hung thủ quên mất thứ này, nhưng lúc sau có người lại chú ý tới cái hộp này, mà người này, chính là Cao Tài Dung, bởi vì, Cao Tài Dung chính mình cũng nói qua, tiên hoàng băng hà, hắn là cái thứ nhất phát hiện, nói cách khác. Hắn là trừ bỏ cái kia hung thủ ngoại, cái thứ nhất tại tiên hoàng băng hà sau, đi vào hiện trường người, mà cái kia hung thủ không có chú ý cái hộp này, nhưng Cao Tài Dung chú ý tới không, hoặc là nói, Cao Tài Dung đã sớm biết tiên hoàng viết về thái tử chiếu thư, sau đó đem chiếu thư phòng tới cái hộp này, cho nên ở lúc ấy sự tình không rõ dưới tình huống, Cao Tài Dung liền ở tất cả mọi người không hiểu rõ thời điểm, âm thầm đem cái hộp này giấu đi, rốt cuộc. Tựa như phượng trạm ngươi vừa mới nói, nếu ở lúc ấy cái kia dưới tình huống, đem này phân chiếu thư cho hấp thụ ánh sáng, như vậy nói vậy sẽ không giúp ngươi, tương phản còn sẽ làm mọi người cho rằng, này phân chiếu thư là giả, thậm chí còn làm người hoài nghi, là ngươi giết tiên hoàng, mục đích chính là ở giết tiên hoàng hậu, cầm phế thái tử chiếu thư, sau đó chính mình bước lên ngôi, vị hoàng đế, hơn nữa, ở một chúng hoàng tử trung. Lúc ấy trừ bỏ thái tử, nhất khả năng đăng cơ chính là ngươi, cho nên hoái nghĩ ngươi là hung thủ, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Trong phòng an tinh xuống dưới, lúc trước sự tình phẳng phất cũng càng thêm trong sáng lên, mà theo sau, ở trầm mặc một lát sau, nhấp cẩn huyên ngay sau đó duỗi tay trần an lôi kéo ân phượng chạm tay cho nên, mặc dù hiện tại này phân chiếu thư vô dụng, nhưng nó như cu có thể chứng minh, tiên hoàng đối với ngươi cảm tình. Mà ta tưởng, đây là cao tài dung chân chính mục đích, đối với tiên hoàng thuận thừa đế, ân phượng chạm trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều ở, vào một cái phi thường hỗn độn trạng thái, hắn tôn kính hắn, nhưng đồng thời cũng hận hắn, rốt cuộc nếu không phải hắn, ninh quý phi sẽ không chết, mà chính mình cũng sẽ không vô cớ bị cửu thị, nghi ngờ nhiều năm như vậy, mà khi hết thảy vạch trần thời điểm, thuận thừa đế điên cuồng, cũng làm ân phượng, chạm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đây là một loại mâu thuẫn tâm tình, mà đối với Thuận Thừa Đế tơi nói, đối với Ân Phượng chạm đứa con trai này, hắn là thưởng thức, đau lòng, nhưng đồng dạng cũng là ái náy, cho nên hắn tưởng không tiếc bất luận cái gì đại giới bồi thường, hoặc là nói, hắn tưởng tận một cái thân là phụ thân trách nhiệm, cho hắn chính mình sở hữu có thể cho hắn đồ vật đáng tiếc, không như mong muốn, ông trời không có cho hắn cơ hội này, chỉ là có một, người biết Thuận Thừa Đế tâm ý Mà người này chính là Cao Tài Dung, cho nên hiện giờ Cao Tài Dung mới ở ngay lúc này, đem chiếu thư lấy ra tới, cho nên phượng trạm, dựa vào lúc này sự tình xem, ta tưởng Cao Tài Dung nhất định có tính toán của chính mình chỉ là, đến tột cùng là cái gì, liền không thể nào biết được, Cao Tài Dung ở trong cung sinh sống cả đời, mà từ một cái tiểu thái giám, từng bước một đi đến đại nội tổng quản vị trí, nhất cần huyên tin tưởng, Cao Tài Dung. Có được, tuyệt phi không chỉ là đối tiên hoàng trung tâm, càng quan trọng còn lại là, hắn có nhất khôn khéo đầu óc cùng thủ đoạn, bằng không, lúc trước hắn cũng sẽ không ở đoạn thái hậu thủ hạ, lưu lại một cái mệnh, mà lúc này, nghe được Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, ân phượng trạng cũng hơi hơi gật gật đầu, ân, ngươi nói có đạo lý, yên tâm hảo, ta đã làm đi đi theo hắn, cái gọi là đi theo, một phương diện là giám thị, nhưng về phương diện khác, cũng là bảo hộ. Cho nên nghe, được lời này, nhất cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu trong cung phát sinh biến đổi lớn, hoàng đế băng hà, tin tức một chuyển ra tới, toàn bộ đông lăng lại lần nữa dung chuyển lên, nhưng vừa lúc gặp lúc này, ở trong chiều nhất có uy thế thần vương đi sứ Nam Cương, cho nên trong lúc nhất thời, sở hữu sự tình liền lại rơi xuống hoàng tộc hiện tại duy nhất trưởng bối, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng trên người, mà ngũ hoàng. Thúc ân diễm Hằng vốn chính là cái lười nhác tính tình, bằng không nhiều năm như vậy cũng sẽ không đương cái nhàn tảng vương ra, không hỏi chiều chính, hơn nữa phía trước, bởi vì tiên hoàng thuận thừa đế băng hà sự tình vừa mới xử lý không bao lâu, hiện tại lại phát sinh chuyện này, trong lúc nhất thời, tức khắc làm ngũ hoàng Thúc ân diễm Hằng sức đầu mẻ chán, hợp với tóc đều bạc hết không ít, nhưng mặc kệ nói như thế nào, sự tình đã là đã xảy ra, hắn thân là trưởng bối, tự. Nhiên không có đùn đẩy đạo lý, mà trước mắt đã là xác định hưng thuận để ân phượng Hàn là chết vào tự sát, cho nên trước tiên, đó là xử lý ân phượng Hàn tang sự, đồng thời về phương diện khác, còn lại là muốn đúng lúc để cử ra hạ nhậm quốc quân người được chọn, một quốc gia quốc quân băng hà, tang sự tự nhiên rườm già, nhưng mặc kệ nói như thế nào, phía dưới có người làm việc nhi, cho nên xử lý lên, còn xem như có thể. Nhưng quốc không thể một ngày vô quân, hơn nữa, ở không có, di chiếu, ân phượng hàn lại không có con nối dõi dưới tình huống, đề cử quốc quân đã có thể không như vậy dễ dàng, hơn nữa hiện giờ, đoạn thái hậu phía sau đoạn ra thế lực, còn có nhiếp văn hạo, sau lưng thế lực đã ở vân vương ân phượng cẩm đúng lúc động tác hạ, diệt trừ con thừa không có mấy, mà về phương diện khác thần vương ân phượng chạm không ở kinh thành, nhưng hắn sau lưng thế lực lại như cũ khổng lồ. Cho nên trong lúc nhất thời, thần vương ân phượng Trạm tiếng hô, nhất tăng vọt, mà đối với ân phượng Trạm ngũ hoàng thúc ân diễm hẳng đối này vẫn là thực nhìn chúng, cũng mặc kệ như thế nào, hiện giờ hắn không ở kinh thành, cho nên cứ như vậy, vô hình chung liền thiếu hụt một ít tư cách, nhưng trừ bỏ thần vương ân phượng Trạm ở ngoài, dư lại vài vị hoàng tử trung, thất hoàng tử ân phượng dương quá tiểu, mẫu phi thân phận lại thấp, cho nên không ở suy xét trong vòng. Mà dư lại liền chỉ có nhị Hoàng tử Thụy Vương Ân Phượng Tường, Tam Hoàng, Tử Vân Vương Ân Phượng Cẩm, Ngũ Hoàng tử Tần Vương Ân Phượng Liên, cùng với Lục Hoàng tử Cung Vương Ân Phượng Hiên, mà ở bốn người này chung, xuất thân tối cao chính là Lục Hoàng tử Cung Vương Ân Phượng Hiên, này mẫu trương quý phi thân phận chỉ ở đoạn Thái Hậu dưới, nhưng Ân Phượng Hiên từ nhỏ đến lớn, đều là một cái ăn chơi chắc táng tính tình, tuy rằng lần này tiến cung lui địch có công. Nhưng trung quy mưu lược gan dạ sáng suốt so mặt khác hoàng tử hơi kém hơn một chút. mà ngũ hoàng tử tần vương ân phượng liên, xuất thân nhưng thật ra có thể, đảm lược mưu trí cũng không tồi, nhưng giang hồ tính tình quá nặng, làm hiền vương có thể, nhưng nếu là làm quân vương, hiển nhiên là không quá thích hợp. Bởi vậy, thường xuyên qua lại như thế, liền chỉ còn lại có nhị hoàng tử thụy vương ân phượng tường, cùng với tam hoàng tử vân vương ân phượng cầm nhưng nhị hoàng tử ân phượng tường từ nhỏ bệnh tật ốm yếu nhiều năm như vậy lại là du du trong nhà thậm chí liền lộ đều đi không được sở hữu như vậy tính toán ở hiện giờ cái này dưới tình huống liền chỉ có tam hoàng tử vân vương ân phượng cẩm nhất thích hợp cho nên ở được đến cái này kết luận sau ngũ hoàng thúc ân diễm hàng trước tiên đem trong triều trọng thần cùng hoàng tộc trung tương đối có uy vọng hoàng thân quốc thích tìm lại đây sau đó đem chính mình ý tứ nói ra. Nhưng là ngũ hoàng thúc ân diễm hằng không nghĩ tới chính là, hắn kiến nghị vừa nói xuất khẩu, liền bị tế quốc công khâu mộ bạch phủ định, mà nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là dựa vào khâu mộ bạch ý tứ, vân vương ân phượng cầm lúc trước là thái tử đảng, hiện giờ tuy rằng là tiến cung lui địch có công, nhưng có một cái rất lớn vấn đề chính là, lúc trước vân vương là như thế nào biết trong cung xảy ra chuyện, tề quốc công khâu mộ bạch là võ tướng xuất thân. Cả đời ngựa chiến, làm người cũng cực kỳ chính trực, cho nên ở trong chiều rất có uy vọng, lúc trước tiên, hoàng trên đời khi, thái tử ân phượng hàn cùng thần vương ân phượng chạm tranh đấu gay gắt, nhưng khâu mộ bạch lại trước sau không nghiêng không lệch, phi thường trung lập. Hơn nữa khâu mộ bạch đưa ra vấn đề, xác thật đáng giá người suy nghĩ sâu xa, cho nên chờ hắn lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới vài vị đại thần tán đồng, nhưng cứ như vậy, sự tình lại lộn xộn. Các đại thần cùng một ít hoàng tộc cũng từng người có để cử người được chọn, nhưng lại như thế nào cũng tranh. Luận không ra, đến tột cùng làm ai bước lên cái này ngôi vị hoàng đế. Sự tình cứ như vậy nôn nóng lên, nhưng quốc không thể một ngày vô quân, cho nên cần thiết mau chóng làm ra kết luận. Bởi vậy suy nghĩ đến điểm này sau, từ trước đến nay tính tình nhàn nhã ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, trực tiếp hạ thiết mệnh lệnh, mặc kệ như thế nào. Cần thiết thương thảo ra một cái kết quả tới, nếu không ai cũng không được đi, ngu hoàng thúc ân diễm hằng là thật sự nóng nảy, mà ở chàng mọi, người cũng đều là đông lăng hoàng chiều trụ cột vững vàng, cho nên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên ở cuối cùng đóng cửa thương thảo ước chừng ba ngày ba đêm sau, mọi người rốt cuộc đến ra một cái kết luận, đó chính là đông lăng ngôi vị hoàng đế, từ thực lực mạnh nhất, hơn nữa ở trong chiều nhất có uy vọng tứ hoàng tử thần vương ân phượng trạm tiếp nhận chức vụ, nhưng điều kiện là hắn cần thiết ở 10 ngày nội chạy về kinh thành, mà nếu ở Ân Phượng Trạm dám không trở lại dưới tình huống ngôi vị hoàng đế thuận di, liền dựa vào trường ấu trình tự, từ tính tình nhất ôn hòa, nhân từ nhị hoàng tử Thụy Vương Ân Phượng tường tiếp nhận chức vụ, nhưng đây cũng là có điều kiện, đó chính là Ân Phượng tường cần thiết nếu có thể đứng lên, rốt cuộc thân là Đông Lăng quốc thần dân, là tuyệt không có thể tiếp thu bổn quốc quân chủ Là một cái ngồi xe lăn, đứng dậy không nổi người tàn tật sự thật, mà nếu ở trở lên hai người đều không đạt được, điều kiện dưới tình huống liền chỉ phải từ vân vương ân phượng cầm thuận hứng lấy vị, để làm cục diện chính trị mau chóng ổn định xuống dưới, đây là khắp nơi thế lực đánh cờ kết quả, đồng thời cũng coi như là tương đối công chính kết quả, cho nên ở quyết định cái này quy củ sau, Ngu Hoàng Thúc Ân Diễm Hằng liền trực tiếp đem kết quả này công bố ra tới thì thật bình tĩnh mà xem xét, kết quả này đối ân phượng chạm là có lợi, bởi vì mặc dù hắn hiện tại thật sự ở theo đông, lăng hoàng thành ngàn dặm ở ngoài Nam Cương, nhưng chỉ cần thu được tin tức sau, lập tức khởi hành hồi kinh, vẫn là rất có cơ hội, ít nhất muốn so từ nhỏ thể nhược, vẫn luôn ngồi xe lăng ân phượng tường muốn cơ hội lớn rất nhiều, càng đừng nói, hiện tại ân phượng chạm, bản thân liền ở kinh thành. Cho nên, như vậy tính toán, ân phượng chạm đã là ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, cho nên, chờ tin tức này một truyền ra tới, phía trước liền đứng ở thần vương ân phượng chạm bên này đại. Thần, lập tức cao hứng đến không được, cần phải nói nhất cao hứng, còn phải kể tới cung vương ân phượng hiên cùng với trương quý phi, nhưng tương đối với mọi người cao hứng, ân phượng chạm bản nhân lại rất là đạm nhiên, thậm chí có thể nói không có gì phản ứng. Cho nên trong lúc nhất thời không khỏi làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng nhất cẩn huyên minh bạch ân phượng trạm tâm tư, rốt cuộc ở ân phượng trạm trong lòng, hắn để ý không phải ngôi vị hoàng. Đế, nếu có thể, hắn càng hy vọng muốn biết chính là cái kia giết chết thuận thừa đế hung thủ là ai, nhật tử cứ như vậy từng ngày quá, tiếp theo chỉ chớp mắt, lại là hai ngày qua đi, mà ngày này cũng là phía trước đêm thần lạc hứa hẹn ân phượng trạm. Muốn tra ra cái kia võ lâm cao thủ là ai kỳ hạn, cho nên hôm nay chạm vạn, sắc trời tối sầm lại, đêm thần lạc liền đúng hẹn đi tới ninh hình các, đêm thần lạc vẫn là phía trước kia thân trang điểm, chẳng qua trong tay quạt, xét nhưng thật ra thay đổi một phen, mà một gian phòng, nhìn ân phượng chạm chính cấp nhất cẩn huyến uy đổ vật ăn, đêm thần lạc không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó một cái xoay người cũng đi theo ngồi xuống. Đêm thần là không nói lời nào, nhưng vẻ mặt cười xấu xa, cộng thêm thượng thỉnh thoảng phiết ân phượng chạm cầm trên tay cái kia thìa đôi mắt nhỏ, lại không có lúc nào là không tiết lộ tâm tình của hắn, mà nhìn hắn kia vẻ mặt cười xấu xa, nhức cẩn huyên không, khỏi sắc mặt ửng đỏ, mà ân phượng chạm tắc trực tiếp trừng lớn hắn liếc mắt một cái, đồng thời sắc mặt trầm xuống ngươi mang thai, ta cũng ý ngươi, ân phượng chạm tuyệt đối là không nói lời nào tắc lấy. Vừa nói lời nói kinh người cái loại này người, mà bị hắn như vậy một đổ, đêm thần lạc quả nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó trong tay quả xếp ngăn, ha ha, vậy quên đi, nghĩ đến đời này ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, đêm thần lạc lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, mà lúc này, ân phượng chạm lại là đem cuối cùng một ngụm hạt sen canh đút cho nhiếp cẩn huyên sau, sau đó đem trong tay thìa thả lại đến trong chén, tiếp theo trực tiếp ánh mắt vừa chuyển, có tin tức, Ân phượng chạm chưa bao giờ nói vô nghĩa, nghe vậy, lúc này đêm thần lạc cũng là sắc mặt tươi cười chờ tắt, sau đó thẳng từ trong lòng lấy ra một trương giấy, tiếp theo thẳng đem kia tờ giấy mở ra đẩy đến ân phượng chạm trước mặt, đều tại đây mặt trên, bất quá cụ thể có phải hay, không hắn, vậy khó mà nói, rốt cuộc, hiện tại manh mối dơ tay, cũng chỉ có thể tìm được này đó, nói, đêm thần lạc liễm mắt nhìn về phía kia tờ giấy, mà lúc này. Ngồi ở một bên nhiếp cẩn huyên cung liễm mắt nhìn thoáng qua, tiếp theo lại phát hiện, kia tờ giấy thượng quả nhiên viết một người tên lăng một đao, lăng một đao là ai, Nhiếp cẩn huyên không biết, bất quá, ở cái tên kia phía dưới, lại là rậm rạp viết liên tiếp về lăng một đao sự tình, tức khắc nhiếp cẩn huyên, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền thẳng nhìn lên, mà lúc này, ngồi ở bên kia đêm thần lạc liền cũng trong tay quả xếp vung, đồng thời hoãn thanh giải thích nói lăng một đao. Mười năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở trên giang hồ một cái võ lâm cao thủ, tuy rằng tên gọi một đao, nhưng trên thực tế hắn am hiểu lại là kiếm pháp, mà người này, cá tính cực kỳ cao ngạo, làm việc toàn bằng yêu thích, hơn nữa ra tay tất đã thương người, đã từng đơn giản là người khác nhìn nhiều hắn. Liếc mắt một cái, hắn liền đem đối phương đôi mắt cấp đảo ra tới, bởi vậy ở trên giang hồ kết không ít kẻ thù. Cho nên, liền ở năm năm trước, trên giang hồ một ít người từng liên hợp lại, kế hoạch bao vây tiễu trừ cái này lăng một đao. Lúc ấy nghe nói liền thiếu lâm võ đang đều đứng ra, làm cho còn rất náo nhiệt, mà song quyền khó địch bốn tay, tuy rằng kia lăng một đao võ công lợi hại, nhưng ở một chúng người giang hồ bao vây tiếu trừ hạ, lại cũng bại hạ trận tới, nghe nói. Lúc ấy lăng một đao sau khi trọng thương, rơi vào vách núi, cuối cùng thi cốt vô tồn. Đêm thần lạc thanh âm, trước sau như một thanh dương mà dễ nghe, nhưng nghe đến đó, Nhất Cẩn Huyên lại không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái, thi cốt vô tồn, cũng chính là không có thi thể, cho nên, cái kia lăng một đau hẳn là không có chết đi, Nhất Cẩn Huyên nói khẳng định, mà vừa nghe lời này, đêm thần lạc nháy mắt trong tay quả xếp vung, ngay sau đó lãng cười một tiếng đệ muội quả, thực hảo đầu óc, mệt chính là nữ tử. Nếu như là nam tử, chắc chắn là phong hầu bái tướng chi tài, như thế nào, nhưng có tâm tới ta thiên thừa, mày rậm một trọn, đêm thần lạc chuyển mắt nhìn về phía nhức cẩn huyên, hắc diệu thạch giống nhau tinh lượng đáy mắt, không khỏi làm nhân tâm say thần mê, đáng tiếc, đêm thần lạc nói quá thuận miệng, nhưng thật ra đã quên bên người còn có mặt khác một người, mà đối mặt hắn như vậy quang minh chính đại thọc gậy bánh xe, ngồi ở hai. Người trung gian ân phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống, sau đó ẩm một tiếng đem trước mắt chén trà thật mạnh phóng, tới đêm thần lạc trước mặt ân phượng chạm không nói chuyện, nhưng kia hung tợn hành động, lại đã là cấp đêm thần lạc làm ra nhất nghiêm khắc cảnh cáo. Thấy vậy tình hình, đêm thần lạc càng thêm cảm thấy có ý tứ, nhưng theo sau vẫn là ánh mắt trở tắt, trở lại chuyện chính, để muội nói không tồi, thi cốt vô tồn, chính là không có người tìm được lăng một. Đào thi thể Nhưng ở trên đời này, cũng không phải tất cả mọi người giống đệ muội bên này sáng suốt, cho nên lúc ấy người Giang Hồ Liền đã là thân bị trọng thương, rơi vào vách núi Lăng một đao đã chết, rốt cuộc, từ đó về sau, ở trên Giang Hồ Liền không còn có người gặp qua hắn, chính là, theo đáng tin cậy tin tức xưng Lăng một đao xác thật không có chết, nhưng lúc sau hắn đến tổt cùng đi nơi nào, liền không được biết rồi, cho nên, dựa vào trước mắt tình huống xem, năm đó kia lăng một đao 10 có tám chín là bị người cứu, sau đó mai danh ẩn tích, rời khỏi giang hồ, cho nên người giang hồ liền đã là hắn đã chết. Nhưng trên thực tế, hẳn là về ở người nào đó dưới trướng, làm ẩn sĩ. Nói tới đây, đêm thần lạc chuyển mắt đầu tiên là đối với nhiếp cẩn huyên cười, nhưng theo sau lại nhìn về phía bên cạnh ân phượng chạm, mà lúc này ân phượng chạm lại là ánh mắt đông lạnh, môi mỏng mân khẩn, tiếp theo thẳng đến một lát sau, mới bỗng nhiên thấp giọng. Hỏi ngược lại xác định liền hắn một cái, không có khác khả năng, khác không nói, đơn liền trong chốn võ lâm 40 năm nội, ở trên giang hồ số được với hào nhân vật, đều tra qua, phù hợp điều kiện, tổng cộng không dưới 50 hơn người, nhưng tại đây 50 hơn người chung, trong đó có 25 người, có thể khẳng định đã không ở nhân thế, có khác 5 người hoặc là báo thù, hoặc là ngoài ý muốn, võ công đã bị phế, mặt khác có 12 người, quy ẩn núi rừng. Không hỏi thế sự, mà dư lại mười ba người chung, ba người xa phó Đại Mạc, không biết sinh tử, bảy người đến cạnh nhờ triều đình, hoặc là nào đó quyền quý tỷ như cái kia nhiếp văn hạo môn hạ, liền thu bốn cái, cho nên, trừ bỏ này đó, dư lại liền chỉ có ba người, nhưng tại đây ba người chung, tuy rằng tất cả đều hành tung không rõ, nhưng hoàn toàn phù hợp điều kiện, hoặc là nói, võ công có thể đạt tới xuất nhập hoàng cung. Như vào chỗ không người, hơn nữa có thể thần không, biết quỷ không hay giết người, liền chỉ có lăng một đao một người, đêm thần lạc thanh âm không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ, nhưng nói ra nói, lại làm người cảm thấy không có nghỉ ngờ đường sống, cho nên, chờ đêm thần lạc nói âm rơi xuống, một bên ân phượng chạm tắc không cấm truy vấn nói, lăng một đao binh khí là cái gì, không rõ ràng lắm, có ý tứ gì, phía trước đêm thần lạc nói qua. Lăng một đao tuy rằng kêu một đao, nhưng sở trường lại là kiếm, thuật, cho nên lúc này nghe đêm thần lạc nói, thế nhưng không rõ ràng lắm đối phương binh khí là cái gì, ân phượng chạm không cấm nhíu mày, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn mà lúc này, không chỉ là ân phượng chạm, hợp với nhức cẩn huyên cũng tò mò lên, sau đó cũng đi theo nhìn qua đi trong lúc nhất thời, đêm thần lạc thành hai người chú mục tiêu điểm, mà lúc này, đêm thần lạc lại là khóe mắt dương lên. Sau đó nói rất đơn giản, ý tứ chính là, kia lăng một đao lợi hại, nhất, xác thật là kiếm thuật không giả, hơn nữa, theo một ít cùng hắn giao thủ quá người cũng nói qua, lăng một đao xác thật dùng chính là một thanh kiếm, nhưng này đó cũng không toàn đối, mà vấn đề liền ở chỗ theo ta được biết, kia lăng một đao kiếm, đều không phải là bình thường kiếm, kiếm có vấn đề, đúng vậy, là có vấn đề, nhưng vấn đề ở nơi nào? Liền không rõ ràng lắm cho nên, vừa mới ta mới nói, không rõ ràng lắm, nói, đêm thần lạc lại là đối hai người cười, mà, lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi ánh mắt trở tắt, sau đó nhìn về phía đêm thần lạc kia xin hỏi đêm đại ca, năm đó lăng một đao trị nhai địa phương, cụ thể ở nơi nào, thiên thừa cuồng phong lĩnh, đơn giản trả lời nhiếp cẩn huyên một câu, nhưng theo sau đêm thần lạc phảng phất nhìn ra nhiếp cẩn huyên tâm tư. Liền lại nói tiết đệ muội có phải hay không tưởng nói, nếu lúc ấy xảy ra chuyện địa phương là cuồng phong lĩnh, kia hỏi thăm chân núi thợ săn cùng một ít dân, bản xứ, năm đó hay không xem qua lăng một đao đâu, ha ha, thật không dám giấu diếm, đã hỏi thăm qua, nhưng làm người kinh ngạc chính là, cuồng phong lĩnh chung quanh, thế nhưng không có nhìn đến một cái địa phương hộ gia đình, này sao có thể, nhất cẩn huyên không biết cuồng phong lĩnh là địa phương nào, nhưng giống nhau tới giả. Mặc dù là vùng khỉ ho cò gáy, cũng có một hai hộ nông ra, mà cổ nhân từ trước đến nay dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, cho nên kia cuồng phong lĩnh chung quanh, như thế nào sẽ không có nhân ra đâu. Vẫn là nói, kia cuồng phong lĩnh thật là nhân gian địa ngục, độc trướng đầy trời, cho nên mới không người cư trú sao, cho nên trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyến tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mà lúc này, còn không đợi đêm thần lạc nói chuyện. Ngồi ở nhất cẩn huyên bên cạnh ân phượng chạm lại là ánh mắt trở tắt, đồng thời không chút nghĩ ngợi nói, là không có khả năng, bởi vì đã đều bị người rửa sạch. Qua, ân phượng chạm cái gọi là rửa sạch, tự nhiên chỉ chính là giết người diệt khẩu, cho nên chờ rất lời, ân phượng chạm theo sau chuyển mắt nhìn về phía đêm thần lạc, có lăng một đau bức họa sao, đương nhiên, nói, đêm thần lạc liền lại dơ tay từ trong lòng lấy ra một chương bức họa đưa tới. Ân phượng Trạm tiếp nhận sau thẳng mở ra, mà lúc này, một bên nhếp cẩn huyên cũng không cấm chuyển mắt nhìn lại đây, đã có thể đang xem đến kia trương bức họa nháy mắt, nhiệm. Cẩn huyên lại tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó duỗi tay một tay đem bức họa từ ân phượng chạm, trong tay đoạt lại đây nhếp cẩn huyên động tác thực đột nhiên, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên như thế, ân phượng chạm cùng đêm thần lạc lại là đều ngây ngẩn cả người. Theo sau hai người không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo ân phượng chạm đầu tiên chuyển mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên hỏi, làm sao vậy, ân phượng chạm không rõ nguyên do, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại phản phất không nghe thấy giống nhau, chỉ làm mở to hai mắt nhìn, nhìn trong tay lăng một đao bức họa, nháy mắt cũng không nháy mắt trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh cực kỳ. Mà theo sau, biết qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới đột nhiên ngẩn đầu. Sau đó thẳng nhìn về phía đêm thần lạc đêm đại ca, này bức họa là ai họa, nhất cẩn huyên hỏi tha thiết, trừng lớn hai mắt, càng là lóe khác thường quang mang, nhất cẩn huyên từ trước đến nay đều, là bình tĩnh nữ nhân, nàng ôn hòa mà bình tĩnh, đối sự tình nghiêm túc mà chấp nhất, cho nên mặc dù là ân phượng trạm, cũng rất ít nhìn đến nàng như thế phản ứng, cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói là đêm thần lạc. Hợp với ân phượng trạm cũng không cấm có chút kinh ngạc lên, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao, ân phượng trạm có chút lo lắng, nhưng lúc này, Nhất Cẩn Huyên lại phản phất không có nghe được giống nhau, nhìn chăm chăm vào đêm thần lạc, thấy vậy tình hình, đêm, thần lạc cũng là sừng sốt, theo sau nhìn mắt bên cạnh ân phượng trạm, tiếp theo chớp chớp mắt nói ta muội muội họa, đêm đại ca muội muội chẳng lẽ là tĩnh văn sao, tuy nói Quỳnh Hoa quận chúa thân phận thật sự chính là lúc trước Kim gia tiểu nữ Nhi Kim Tĩnh Văn, nhưng Kim Tĩnh Văn bị Thiên Thừa Huyền Vương ra cùng Huyền Vương phi thu làm nghĩa nữ chuyện này, lại là thật sự, cho nên như vậy tính ra, Kim Tĩnh Văn cũng là đêm thần lạc muội muội, nhưng nghe được lời này, đêm thần lạc lại lắc lắc đầu, không phải Tĩnh Văn là ta thân muội muội, không tỉ vết, không tỳ vết, đúng vậy, đêm không tỳ vết, ta thân muội muội như thế nào, để muội nhận thức nàng Đêm Không Tỳ Vết là đêm thần lạc muội muội, ngày thường rất ít ra ngoài, cho nên đêm thần lạc không cho rằng nhất Cẩn Huyên sẽ thật sự nhận thức chính mình muội muội. Nhưng nếu nói không quen biết nói, kia nhất Cẩn Huyên phản ứng lại thực sự làm người cảm thấy kỳ quái, cho nên trong lúc nhất thời, mặc dù là thông minh như đêm thần lạc, cũng có chút ngốc, mà lúc này, vừa nghe đối phương là đêm thần lạc muội muội, nhất Cẩn Huyên đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tiếp theo không cấm lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống tới tay trên bức họa, mà thấy nhiếp cẩn huyên như thế, ân phượng chạm cùng đêm thần lạc cũng theo nhiếp cẩn huyên ánh mắt xem qua đi, ngay sau đó đêm thần lạc không khỏi lãng cười một tiếng, Nga, ta đã biết, nói vậy để muội là kinh ngạc với, này, trên bức họa phong cách đi, ha ha, thật không dám giấu giếm loại này phong cách xác thật thực đặc biệt, phóng nhãn thiên hạ, nói vậy tiên có người có thể họa ra vật như vậy bất quá ký thật nói đến cùng loại này họa pháp nhà mình muội muội họa đồ vật đêm thần lạc tự nhiên rất là rõ ràng rốt cuộc phàm là nhìn đến người mười có tám chín đều rất là kinh ngạc nhưng lúc này không đợi đêm thần lạc đem nói cho hết lời liền bị nhất cẩn huyên đánh gãy không không phải đặc biệt là ở hiện giờ thời đại này vốn là không nên có loại đồ vật này Rốt cuộc, đây là, đúng vậy, này không phải thời đại này nên có, bởi vì đây là phác họa A. Đối với hội họa, Nhất Cẩn Huyên không có gì nghiên cứu, nhưng cơ bản nhất thường thức vẫn là biết một ít. Trung Quốc cổ đại này đây bút lông vì viết hội họa công cụ, cho nên ở hội họa thượng, bởi vì hội họa công cụ hạn chế, cho nên giống nhau hội họa hình thức thượng, chủ yếu chia làm công bút họa cùng thoải. Mái họa hai loại. Công bút họa coi trọng tinh tế, thoải mái họa coi trọng ý cảnh, nhưng phương Tây phát họa tắc bất đồng, đặc biệt là nhân vật phát họa, chú ý chính là lập thể, hiện thực, thậm chí liền trên mặt văn lạc, nét nhăn từ từ, đều họa phi thường tinh tế. Bởi vậy, mặc dù là người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra đi trong đó bất đồng chỗ, chính là, phát họa đều không phải là thời cổ truyền thống hội họa phương thức, mà ở trên đời này, hẳn là không có người sẽ mới đúng. Nhưng trước mắt cho nên, nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên trong lòng không cấm nổi lên một tia nói không nên lời cảm xúc, mà lúc này, nghe nhiếp cẩn huyên nói, ân phượng chạm cùng đêm thần lạc, lại đột nhiên đồng thời cả kinh hiện giờ thời đại này không nên có, này lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ nghĩ đến đây, ân phượng chạm không cấm quay đầu nhìn đêm thần lạc liếc mắt một cái, mà bị hắn như vậy vừa thấy, đêm thần lạc vội vàng lắc lắc đầu, sau đó nói đừng nhìn ta, ta. Cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta không tỉ vết kia nha đầu, từ nhỏ liền thích một ít kỳ kỳ quái quái đổ vật, lại nói, này hội họa phương pháp, chính là ta nương giáo nàng, cho nên đến đại ca nương, đêm thần lạc nói, lại lần nữa hấp dẫn nhất cẩn huyên chú ý, mà nghe vậy, đêm thần lạc gật gật đầu đúng vậy, là ta nương, ách chẳng lẽ, đệ muội là nhận thức ta nương, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đêm thần là không cấm nhìn về phía Nhức Cẩn Huyên, mà đối thượng hắn mắt. Nhức Cẩn Huyên lại cái gì cũng chưa nói, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới hoãn thanh nói nếu có cơ hội, xin cho ta thấy bà mẫu một mặt. Đương đã biết chính mình không phải xuyên qua đến trên đời này duy nhất một người, Nhức Cẩn Huyên không biết vì sao, trong lòng nổi lên một mặt nói không nên lời cảm giác. Có chút chờ mong, có chút nhảy nhót. Sau đó lại cảm thấy đột nhiên, có rất nhiều lời nói, muốn cùng đối phương nói giống, nhau, nhưng nhất Cẩn Huyên biết, đối với xuyên qua thời không sự tình, chưa chắc là mỗi người đều có thể tiếp thu được, cho nên ở ngắn ngủi hưng phấn sau, nhất Cẩn Huyên ngay sau đó liền lại bình tĩnh xuống dưới, sau đó mới lại cẩn thận nhìn hạ lăng một đao bức họa, mà này vừa thấy mới phát hiện, lăng một đao hơn hai mươi tuổi, ngu quan mảnh khảnh. Tế mi trường mắt, đảo cũng coi như là rất có đặc sắc nhân vật, cho nên, đã xem xong rồi bức họa sau, nhiếp cẩn huyên liền ruỗi, tay đem bức họa giao cho ân phượng trạm, đồng thời nói nhưng thật ra không nghĩ tới lăng một đao như vậy tuổi trẻ. Ân, là thực tuổi trẻ, bất quá đây là hắn năm năm trước bộ dáng, nhưng hôm nay bộ dáng gì, liền không được biết rồi, ách đếm đại ca ý tứ là, này lăng một đao cũng mang theo mặt nạ. Khó mà nói, nhưng rất có cái này khả năng, rốt cuộc, lăng một đao năm đó ở trên giang hồ cũng coi như là nhân vật phong vân, kẻ thú rất nhiều, gặp qua người của hắn, tự nhiên, cũng không ít, cho nên nếu hắn vẫn luôn lấy nguyên bản bộ mặt kỳ người nói, nói vậy đã là bị người phát hiện. Nhưng hiện tại lại một chút tin tức đều không có, cho nên hẳn là làm nào đó ngụy trang, đúng vậy, là đạo lý này, kia lúc sau muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn đâu ha ha này ta cũng không biết, rốt cuộc, ta nhiệm vụ là tra được hắn tin tức, đến nỗi như thế nào tìm hắn, vậy muốn xem bốn đầu gỗ, nói, đêm thần lạc đối với nhiếp cẩn huyên hơi hơi mỉm, cười, sau đó đảo mắt lại nhìn hạ ân phượng chạm, tiếp theo một cái lắc mình, liền nháy mắt biến mất ở phòng bên trong, biết được đối phương thân phận, sự tình phẳng phất lại về phía trước đi rồi đi tới một bước, mà chuyện sau đó... Nhếp cẩn huyên vốn định cũng tận một phần lực, nhưng lại không nghĩ rằng, ở ân phượng trạm trong lúc vô ý nghe được Thủy Vân nói lên mấy ngày này, ở hắn không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, nhếp cẩn huyên gần như cửu tử nhất sinh trải. Qua, ân phượng trạm lập tức cấp nhếp cẩn huyên hạ cấm túc lệnh, mà chỉ là như thế còn chưa đủ, ân phượng trạm càng là trực tiếp nửa là cưỡng bách đem phía trước vẫn luôn ở tại Thủy Vương, trong phủ thần y long cảnh vân. Cấp lộng tới trong cung, nếu không phải cuối cùng Nhiếp cẩn huyên bị buộc phát hỏa, nói thẳng lại vô nghĩa liền ra cung, nói vậy hiện giờ nhếp cẩn huyên liền đều hạ không tới, nhưng dù vậy, Nhiếp cẩn huyên hoạt động phạm vi cung giới hạn ở trong sân, cần phải đi ra sân, cung tuyệt đối không được, ân phượng chạm là cái cố chấp người, cho nên lúc sau tưởng tượng đến mấy ngày này xác thật sự tình nhiều chút, Nhiếp cẩn huyên cũng không hảo lại cùng hắn đối nghịch, liền miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy, nhất cẩn huyên bị ân phượng chạm nghiêm mật bảo hộ ở ninh tâm các nội, mà bởi vì nhếp cẩn huyên hiện giờ người đang có thai, cho nên ân phượng chạm càng là làm người mỗi ngày làm một đống đổ bổ hướng nhếp cẩn huyên. Trước mặt đoan, ngăn chính là một bàn, đối này, Nhiếp cẩn huyên tự nhiên cảm thấy thực nén giận, nhưng đối mặt nhếp cẩn huyên không cao hứng, ân phượng chạm lại là nói thẳng một câu, ăn không ăn là chuyện của ngươi nhi. An bất an bài là chuyện của ta nhi, dù sao làm tốt đặt ở nơi nào, không muốn ăn, liền phóng, muốn ăn nói, ăn một ngụ, cũng coi như là không uổng, nhiếp cẩn huyên kiếp trước xuất thân hào môn, nhưng lại như thế nào hào môn, cũng không có giống ân phượng chạm. như vậy thổ hào, mà ở như vậy giống như có thể so với dưỡng heo giống nhau nhật tử, bất quá ngắn ngủn mấy ngày quang cảnh, nhiếp cẩn huyên thể trọng liền rõ ràng so phía trước béo không ít, Hợp với nguyên bản mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ, cung càng lúc đỏ ửng đầy đặn rất nhiều, thần tiên giống nhau nhật tử, nghĩ đến cung đó là như thế, nhưng thời gian này dài quá, nhất cẩn huyên cũng cảm thấy nhàm chán lên, rốt cuộc ân phượng chạm hồi kinh, trước sau là cái bí mật, cho nên ngày, thường, hắn như cũ muốn mang lên ân phượng liên mặt nạ, hơn nữa gần nhất sự tình cũng tương đối nhiều, bởi vậy ân phượng chạm tuy rằng đã trở lại. Nhưng lại như cũ không có gì thời gian tới bồi nàng, nhiếp cẩn huyên càng thêm cảm thấy nhật từ quá đến có chút nhảm chán, mà liền ở nhiếp cẩn huyên nhàn sắp hốt hoảng thời điểm, buổi sáng hôm nay ninh hình các lại là tới một vị nhiếp cẩn huyên, không nghi tới khách nhân, mà người này, thế nhưng chính là nhiều ngày không thấy kinh. Triệu doãn bùi rượu quang, bùi rượu quang cùng nhiếp cẩn huyên nhận thức không phải thật lâu, nhưng vài lần ở chung xuống dưới, quan hệ cũng coi như là không tồi. Cho nên nhất đẳng ở tầng tầng thông báo sau, đi vào ninh hình các nhìn thấy nhiếp cẩn huyên sau, bùi diệu quang liền cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp mở miệng nói hôm nay ở ngoại ô ngoại, phát hiện một khối thi thể, tình huống có chút không xong, bùi diệu quang nói đơn giản, nghe vậy, nguyên bản ngồi ở trong, viện nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, không xong, như thế nào cái không xong pháp, thân phận không rõ. Thi thể đều lạn, nói, bùi rượu quang thẳng không chút khách khí một cái xoay người, sau đó ngồi xuống trong viện bên cạnh một cái ghế trên, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể tìm người. Bùi rượu quang cũng không phải một cái thích mở miệng tìm người hỗ trợ người, mà trước mắt hắn có thể tự mình tiến cung tìm nàng, hiển nhiên phương diện này rất có vấn đề, cho, nên nghe đến đó, nhiếp cẩn huyên không cấm chuyển mắt nhìn hắn một cái, cứ như vậy, nói vậy không chỉ như vậy đi thiết bằng không đâu, không thích bị nhiếp cẩn huyên nhìn thấu tâm tư. Bùi Diệu Quang không chút nghĩ ngợi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng theo sau liền ở Bùi Diệu Quang muốn nói chút gì đó thời điểm, lại chỉ nghe bên ngoài một cái thị vệ bước nhanh đi đến, sau đó cung kính đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt nói, khởi bẩm quận chúa, ngoài cung có người cầu kiến, hiện giờ này ninh hinh các người, tuy rằng mặt ngoài xem như cũ là trong hoàng cung thị vệ. Nhưng trên thực tế, bọn họ thân phận thật sự, lại đều là ân phượng trạm âm thầm an bài ở ninh hình các bảo hộ nhiếp cẩn huyên, ám vệ tử sĩ, mà những người này hàng đầu đệ nhất nhiệm vụ, chính là bảo vệ tốt nhiếp cẩn huyên, trừ lần đó ra, bất luận kẻ nào chỉ cần uy hiếp đến nhiếp cẩn huyên an toàn, bọn họ đều đem không lưu tình chút nào đem đối phương chém giết, cho nên, đối với nhiếp cẩn huyên, này đó thị vệ cũng hết sức cung kính. Mà lúc này vừa nghe còn có người tới, nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, theo sau chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh ánh mặt nháy mặt có chút bất thiện bùi rượu quang, nhiếp cẩn huyên trong lòng tức khắc có đế, thỉnh hắn vào đi, là, cũng không ngẩn đầu lên cung kính theo tiếng, theo sau kia thị vệ liền lập tức xoay người đi ra ngoài, tiếp theo bất quá một lát sau, quả nhiên chỉ thấy một người cao lớn bóng người từ bên ngoài đi đến, mà lúc này... Vừa thấy đã đến người, nhiếp cẩn huyên không cấm hiểu rõ câu môi cười, mặc đại ca, sao ngươi lại tới đây, nhiếp cẩn huyên tính không tồi, người tới quả nhiên là mặc ngọc giác, mà lúc này, đối mặt nhiếp cẩn huyên thân thiết, mặc ngọc giác lại vẫn là không quên quy củ đi trước hành lễ, tiếp theo mới lại nhìn mặt ngồi ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh, giống như đại gia bùi rượu quang, mặc ngọc giác ngay sau đó nhìn về phía nhiếp cẩn huyên nhưng lúc này, không đợi mặc ngọc giác mở miệng. Nhếp cẩn huyên liền trực tiếp giơ tay ngăn lại hắn được rồi mặc đại ca, ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, nói vậy mặc đại ca hôm nay tiến đến, cũng là vì ngoài thành phát hiện kia cụ vô danh thi thể chuyện này, cụ thể sự tình lúc sau lại nói, mà mặc đại ca cùng bùi đại nhân hai người muốn tranh luận cái gì, ta cũng mặc kệ, nhưng hôm nay mạng người quan thiên, vẫn là tới trước hiện trường nhìn kỹ hắn nói đi, bùi diệu quang xuất thân kinh. Thành bùi ra, tam đại ăn không tiến tài phú, làm hắn dốc lòng muốn ở trong quan trường làm ra một phen thành tiệu, tiến tới quang tông rượu tổ, cho nên ở trong quan trường, bùi rượu quang là nổi danh thiết búa, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương sử dụng cái gì thủ đoạn, chỉ cần làm hắn tìm được rồi nhược điểm, tất nhiên sẽ cùng đối phương liều mạng rốt cuộc, mà kinh triệu phủ bản thân chính là vì thế kinh thành trị an địa phương, phàm là ra mạng người án tử, đều phải. Từ kinh triệu phủ ra mặt, mà nếu vấn đề nghiêm trọng, tắc muốn đệ trình hình bộ, mà kinh triệu phủ tưởng chính mình trả án, không cho hình bộ nhúng tay, mà hình bộ bên này lại tưởng mau trong phá án tình huống, cho nên thường xuyên qua lại như thế, bùi diệu quang cùng mặc ngọc giác hai người liền kết hạ sống núi, hơn nữa cùng bùi diệu quang giống nhau, mặc ngọc giác cũng là cục đá giống nhau tính tình, bởi vậy hai người thường xuyên bởi vì một kiện án tử tránh ngươi chết ta, sống. Nhếp Cẩn Huyên biết hai người quan hệ, cho nên lúc sau vừa nghe bên ngoài còn có người tới, liền đoán được là mặc ngọc giác, nhưng ở Nhếp Cẩn Huyên xem ra, mặc kệ là chuyện này ai quản, nhưng cuối cùng mục định đều là muôn phà án, cho nên tự nhiên không hy vọng hai người xảo lên, cho nên bên này tiếng nói vừa dứt, Nhếp Cẩn Huyên theo sau liền trực tiếp đứng lên, đã có thể vào lúc này, Thủy Vân lại là tiến lên ngăn cản nàng quận chúa, ngài hiện tại không thể đi ra. Ngoài A bởi vì có mặc ngọc giác cùng bùi rượu quang ở đây, cho nên Thủy Vân không còn nói, là ân phượng chạm hạ lệnh không cho đi ra ngoài, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên lại là không khỏi nhìn Thủy Vân liếc mắt một cái, sau đó môi đỏ một nhấp, không có việc gì, dù sao chính là ra một chuyến thành, đi một chút sẽ về, lại nói, ta hôm nay thiên tại đây trong viện đợi, thật sự nếu không đi ra ngoài đi một chút, trên người đều mau trường rêu xanh, chẳng lẽ có cơ. Hội đi ra ngoài, ta cũng không thể lại lưu lại nơi này cho nên ngươi nha đầu này đừng nói, ta hôm nay cần thiết đi ra ngoài. nhất Cẩn Huyên là quyết tâm nhất định phải ra cung, thấy vậy tình hình, Thủy Vân cũng không dám ứng ngăn đón, cuối cùng bất đắc dĩ hạ, liền đành phải nhiều mang theo những người này, cùng nhất Cẩn Huyên cùng nhau ra cung. Cứ như vậy, ở một đám người vây quanh hạ, Nhức Cẩn Huyên cùng bùi rượu quang, mặc ngọc giác đám người, minh mông quần cuộn rời, đi hoàng cung. Mà vừa ra hoàng cung, mọi người liền trực tiếp đi ngoài thành phát hiện thi thể địa phương, phát hiện thi thể địa phương, khoảng cách kinh thành có chút xa, cho nên lúc sau đãi ra khỏi thành sau, lại là sóc nảy hơn một canh giờ, đoàn người mới vừa tới mục định địa. Tiếp theo Thủy Vân cẩn thận đem Nhếp Cẩn Huyên từ trong xe ngựa đỡ xuống dưới, mà chờ vừa xuống xe ngựa, Nhiếp Cẩn Huyên liền không cấm đầu tiên khắp nơi nhìn hạ nguyên lai like chỉ thấy, nơi này là cự kinh thành trứng hơn 21 chỗ rừng rậm bên trong, chung quanh cây cối cỏ dại mọc thành cụ, phóng nhãn nhìn lại, càng là hẻo lánh ít dấu chân người, hiển nhiên ngày thường là hiếm khi có người tới địa phương, mà lúc này, bởi vì phát hiện thi thể, cho nên chung quanh đã bị nha sai trông coi ở, cho nên ở xem xét bốn phía sau, nhếp cẩn huyên ngay sau đó cất bước tiến lên, lúc này nhìn nhếp cẩn huyên tới, mọi người vội vàng nhường ra một cái lộ, tiếp theo nhếp cẩn, Huyên trực tiếp đi qua còn chờ đi rồi vài bước, một cổ gây mũi mùi hôi thối nhi, lại tức khắc làm nhiếp cẩn Huyên, có chút không khỏe dơ tay dùng khăn lụa bưng kín miệng mũi. Nhiếp cẩn Huyên là cái pháp y, nếu ngày thường, loại chuyện này tự nhiên không nói chơi, nhưng trước mắt nàng có thai trong người, cho nên thân mình hiển nhiên sẽ so chi dĩ vãng muốn càng thêm mẫn cả một ít. Mà lúc này nhìn nhiếp cẩn Huyên có chút không khỏe, Thủy Vân vội vàng khẩn trương tiến lên. Mạc Ngọc Giác cũng đúng lúc dừng lại bước chân, sau đó thấp giọng hỏi nói không có việc gì đi, nhân chặt mày, lúc này Mặc Ngọc Giác trên mặt lộ ra nói không nên lời quan tâm, mà lúc này, liền ở Mặc Ngọc Giác nói chuyện công phu, đi ở nhiếp cẩn huyên bên kia bùi rượu quang, lại là chuyển mắt nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay sờ sờ cái mũi, tiếp theo trực tiếp đối với bên cạnh một cái tiểu nha sai mệnh lệnh nói, ngươi, cấp bổn đại gia lộng điểm nghi huân. Hương lại đây, ngẩn cầm, bùi rượu quang hoàn toàn một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng nhưng nghe được lời này, kia tiểu nha sai đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau không cấm nhân lại khổ qua mặt nói, ra, này này vùng hoang vu dã ngoại, tiểu nhân, tiểu nhân đến chỗ nào lộng hôn hương a con mẹ nó, lão tử quản ngươi đi đâu nhi lộng, cho ngươi đi liền đi, như thế nào liền nhiều như vậy vô nghĩa. Nói, bùi rượu quang nhất chân chiều cái kia tiểu nha sai mong chính là, một chân, nhưng theo sau liền ở kia tiểu nha sai vô hạn khổ bức xoay người hướng về muốn tới, như thế nào tìm huân hương thời điểm, đã là an ổn xuống dưới nhức cẩn huyên lại là đúng lúc mở miệng nói, điểm huân hương, sẽ phá hư một ít manh mối, cho nên vẫn là không cần, lại nói, ta cũng không có việc gì, không cần cố ý phiền toái. Dứt lời, nhất cẩn huyên chuyển mắt nhìn bùi rượu quang liếc mắt một cái, mà nghe được lời này, bùi rượu quang lại chỉ là phết hạ miệng, sau đó, cái gì cũng thật tốt liền đem đầu chuyển tới nơi khác. Thấy hắn như thế, Nhiếp cẩn huyên cũng không hề để ý tới hắn, theo sau trực tiếp tiến lên đây đến kia phát hiện thi thể địa phương, nhưng theo sau liền đang xem thanh trước mắt hết thải sau Nhiếp cẩn huyên không cấm nhíu hạ mi nguyên lai like chỉ thấy. Liền ở kia một thốc rậm giạc chừng một người tới cao bụi cỏ gian, thế nhưng trưng bày một khối độ cao hư thối thi thể, thi thể thượng không có quần áo, nằm ở trên mặt đất nhìn, không tới thể diện, mà độ cao thi thể, đã là làm người phân biệt không ra kia lại vẫn là cá nhân bộ dáng, mà thi thể hữu nửa cái chân ở bùn đất, nhưng cánh tay trái đi đã là không biết vì sao, biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, hơi thở, quần cuộn không ngừng từ kia thi thể thượng truyền ra tới, làm người ở cảm thấy sợ tóc gáy nháy mắt, càng là nổi lên nói không nên lời ghê tởm, thấy vậy tình hình, đừng nói là chung quanh nha sai, ngay cả đứng ở nhất cẩn huyên bên. Người, từ trước đến nay giết người không chớp mắt Thủy Vân, thế nhưng cũng nhịn không được nhíu mày, trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh cực kỳ, lại là chỉ có nhất cẩn huyên ở thẳng cẩn thận xem xét hạ thi thể bốn phía sau. Ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một cái đặc chế vải bông khẩu trang, mang ở trên mặt, tiếp theo cất bước đi vào kia thi thể trước mặt lúc này, một bên bùi rượu quang vội vàng một bên che lại cái mũi, một bên đối với bên cạnh tiểu nha sai so một cái, thủ thế, tức khắc liền chỉ thấy kia tiểu nha sai, lập tức đem một bộ nghiệm thi công cụ bắt được nhiếp cẩn huyên bên cạnh hiển nhiên, bùi rượu quang đều đã làm người chuẩn bị tốt, theo sau nhiếp cẩn huyên cũng không khách khí. Trực tiếp mang lên bao tay, tiếp theo liền bắt đầu kiểm tra lên, mà đợi đem thi thể mặt sau đại khái xem xét một bên sau, nhiếp cẩn huyên liền cũng không ngẩn đầu lên đối với bên người Thủy Vân phân phó nói, Thủy Vân, giúp ta đem thi thể lật qua tới, là, đi theo nhiếp cẩn huyên bên người lâu như vậy, Thủy Vân nhiều ít cũng hiểu biết một chút sự tình, thành lạc, theo sau liền cũng mang lên bao tay, tiếp theo không đợi nhiếp cẩn huyên duỗi tay. Liền trực tiếp đem đã là hư thối thi thể phiên lại đây, đã có thể ở lật qua tới nháy mắt, Thủy Vân lại tức khắc nhíu mày quận chúa, ngài xem đây là, nguyên lai, like, phía trước kia thi thể vẫn luôn là nằm ở trên mặt đất, cho nên không có nhìn đến kia thi thể thể diện, mà dựa vào thi, thể hư thối trình độ, vốn dĩ cho rằng thi thể mặt đồng dạng hư thối bất kham, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, kia thi thể trên mặt không những không có hư thối. Ngược lại là đã là lộ ra sâm sâm bạch cốt, cho nên thấy vậy tình hình, mặc dù là không rõ nghiệm thi người, cũng biết phương diện này là có vấn đề, bởi vậy, đã nghe được Thủy Vân nói sau, Nhất cẩn huyên ngay sau đó mím môi, nhưng theo sau liền lại không nói hai lời, bắt đầu kiểm tra thực hư thi thể thi, thể độ cao hư thối, cũng tổn hại nghiêm trọng, cho nên Nhất cẩn huyên hảo gần như một canh giờ công phu, mới đại khái đem thi thể kiểm tra xong. Tiếp theo Nhiếp cẩn huyên cởi bao tay, giao cho bên cạnh tiểu nha sai, lúc này mặc ngọc giác cùng bùi diệu quang, không cấm đồng thời tiến lên đây đến nhếp cẩn huyên bên người cẩn huyên thế nào, có cái gì manh mối sao, trước mở miệng chính là mặc ngọc giác, mà lúc này nghe được lời này, Nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi hô khẩu, khí, sau đó duỗi tay đem trên mặt khẩu trang cầm xuống dưới người chết vì nam tính, tuổi ở 15 đến 25 tuổi chi gian, mà bởi vì thi thể độ cao. Cho nên tử vong nháy mắt rất khó xác thực đề cử, nhưng đại khái hẳn là chết vào hơn một tháng trước, mà tứ thi thể mặt bộ đã là hóa thành bạch cốt một chút thượng xem, hiển nhiên ở người chết sau khi chết, hung thủ đối người chết mặt bộ, tiến hành rồi nào đó xử lý, hơn nữa nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là bị bát. Acid cũng chính là lục phản du, nói lên Acid, mặc ngọc giác cùng bùi rượu quang không biết. Nhưng nói lên Lục Phàn Du, hai người tức khắc cả kinh, cái gì? Lục Phàn Du, kia không phải mà nhìn hai người đồng dạng kinh ngạc bộ dáng, Nhiếp Cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy, cho nên nói, hung thủ là ở giết người xong sau, trực tiếp dùng Lục Phàn Du hất ở người chết trên mặt, tiêu hủy người chết dung mạo, hơn nữa dựa vào người chết trên người không có quần áo, chân phải chôn dưới đất có thể thấy được, nói vậy lúc trước hung thủ tại hành hung sau Trực tiếp đem người chết lộng tới nơi này, sau đó dùng thổ đem người chết chôn lên chỉ là, làm người không nghĩ tới chính là, thi thể chôn không phải rất sâu, lúc sau ngoài ý muốn lỏa lộ ra tới, cho nên, đi trước lộ ra tới cánh tay trái, liền bất hạnh bị sơn giã chung một ít giã thú gậm thực ngậm đi rồi, nhất cẩn huyên vẻ mặt bình tĩnh nói, mà lúc này nghe được lời này, một bên bùi rượu Quang không khỏi ánh mắt sáng lên, Nga, bổn đại gia nghĩ tới trước hai ngày ngoài thành bỗng nhiên hạ chẳng mưa to, lúc ấy vũ rất lớn thực cấp, hợp với đem ngoài thành vài tòa tiểu kiều đều hướng hủy hoại. Nói vậy chính là bởi vì cái này, cho nên này thi thể mới có thể bị lao tới. Nghe bùi rượu quang như vậy vừa nói, nhếp cẩn huyên cũng gật gật đầu, ân, chắc là như thế hơn nữa, dựa vào người chết bị cởi sạch quần áo, phá hủy dung mạo, sau đó vùi lấp tại đây ngoại ô như... Thế dân cư thưa thất địa phương, sự tình làm được như thế hoàn toàn, hiển nhiên hung thủ mục đích là cố y dâu giếm người chết thân phận, đến nỗi người chết cụ thể tử vong nguyên nhân, bởi vì thi thể hiện tại đã là độ cao hư thối, cho nên chỉ có thể chức nâng trở về, kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu, nhìn xem có thể hay không tìm được tử vong nguyên nhân. nhất cẩn huyên kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình vừa mới kiểm tra ra, tới kết quả nói một lần, nghe vậy, mặc ngọc giác cùng bùi rượu. Quang không cấm gật gật đầu, nhưng theo sau không chờ mặc ngọc giác nói chuyện, bùi Diệu quang liền đã là sai người đem thi thể nâng hồi kinh triệu phủ, hiển nhiên, này cọc án từ bùi Diệu quang là tiết được, hơn nữa không tính toán giao cho hình bộ. Cho nên thấy vậy tình hình, mặc ngọc giác nháy mắt sắc mặt trầm xuống, đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là đúng lúc hoãn thanh nói, mặc đại ca, nếu bùi đại nhân có tâm phả án, vậy như vậy tính. Dù sao mặc kệ là mặc đại, ca cũng hảo, vẫn là bùi đại nhân cũng thế, mục đích tóm lại đều là tương đồng, cho nên cần gì phải quá mức so đo đâu, bùi rượu quang là cái gì tính tình nhiếp cẩn huyên rõ ràng, mà mặc ngọc giác cá tính, nhiếp cẩn huyên cũng minh bạch, đồng dạng đều là làm thật chuyện này người, cho nên nhiếp cẩn huyên cũng không nghĩ làm cho bọn họ hai cái nhau đến không thoải mái, hơn nữa so với bùi rượu quang thỉnh thoảng động kinh cộng thêm tính trẻ con. Mặc Ngọc Giác tự nhiên muốn thành, thục một ít, cho nên Nhất Cẩn Huyên mới có thể ở ngay lúc này đối mặt Ngọc Giác, mở miệng mà lúc này nghe được lời này, vốn định nói cái gì Mặc Ngọc Giác, liền cũng không thật nhiều ngôn, ngay sau đó đối với Nhất Cẩn Huyên gật gật đầu, nhưng lúc sau vẫn là nhịn không được nhìn đối diện đắc ý rào rạt bùi rượu quang nói, kia tại hạ hy vọng bùi đại nhân có thể sáng nay phà án, hừ, yên tâm. Bổn đại gia chuyện này, không cần phải ngươi nhọc lòng, bùi rượu quang là nửa điểm, nhi đều không cho phần chủ, thuận miệng quang mặc ngọc giác một câu sau, tiếp theo liền xoay người đi rồi, thấy hắn như thế, mặc ngọc giác tự nhiên khí cũng không có gì sắc mặt tốt, nhưng dù vậy, mặc ngọc giác vẫn là quay đầu đối với nhếp cẩn huyên nói nói mấy câu, sau đó theo nhếp cẩn huyên cùng rời đi, án tử tuy rằng bị bùi rượu quang đoạt đi rồi, nhưng nếu đụng phải. Cho nên lúc sau mặc ngọc Giang liền theo nhiếp cẩn huyên cùng đi kinh triệu phủ nghiệm thi, mà nghiệm, thi kết quả lại làm nhếp cẩn huyên đám người chấn động, bởi vì kia ở vùng ngoại ô phát hiện người chết, thế nhưng là bị độc sát, lúc sau, vì bảo hiểm khởi kiến, Nhiếp cẩn huyên ngay sau đó phái người đem phía trước bị ân phượng chạm, mạnh mẽ tung đến trong cung ở tạm thần ý Long Cảnh Vân, kéo lại đây, mà kinh Long Cảnh Vân một kiểm tra, thế nhưng phát hiện người chết thế nhưng chết vào hạc đỉnh hồng. Hạc đình hồng là kiến huyết phong hầu kịch độc, nhưng người bình thường ra là, cực nhỏ có thể được đến, bởi vì hạc đình hồng chính là hoàng gia chuyên dụng một loại kịch độc, cho nên đừng nói là bình thường bá tánh, mặc dù là quan to hiển quý, có thể lộng tới hạc đình hồng người, cũng không phải cái gì dễ dàng chuyện này, cho nên, ở từ Long Cảnh Vân, trong miệng biết được kia người chết thế nhưng là chúng hạc đình hồng mà chết nháy mắt, ở đây mấy người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Mà nhếp cẩn huyên càng là ở trước tiên, nghĩ đến phía trước băng hà, thuận thừa đế, đúng vậy, tiên hoàng cũng là chúng hạc đỉnh hồng, tiên tới độc phát thân vong, mà trước mắt thi thể này thế nhưng cũng là chẳng lẽ, này trong đó có cái gì tương ứng liên hệ. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn cái ý tưởng ở nhếp cẩn huyên trong đầu hiện lên, nhưng theo sau, lại không có bắt được một tia manh mối. Vào lúc ban đêm nhếp cẩn huyên trở lại trong cung, đem sự tình nói cho ân phượng trạm. Mà nghe thấy cái này tin tức, ân phượng chạm cũng có chút, kinh ngạc, nhưng không có nói cái gì, chỉ nói là đừng làm cho nhiếp cẩn huyên, lại có chuyện này không có việc gì hướng ngoài cung chạy. Hiển nhiên, hiện giờ mặc kệ là chuyện gì, ân phượng chạm đều không hy vọng nhiếp cẩn huyên nhúng tay, mà hắn tâm ý, nhiếp cẩn huyên tuy rằng minh bạch, nhưng vẫn là nhịn không được oán giận ta chỉ là mang thai, lại không phải bệnh nguy kịch, lại nói, này thích hợp hoạt động. Đối thân thể là có chỗ lợi, cho nên ta nhiếp cẩn huyên vốn định, nói, chính mình có việc không việc có thể đi ra ngoài đi một chút, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, ngồi ở một bên thẳng nhìn đồ vật ân phượng trạm, lại là cũng không ngẩn đầu lên trực tiếp đánh gãy nàng, ân, cho nên liền ở trong sân đi một chút là đến nơi, trong viện, ngươi như thế nào chưa nói làm ta ở trong phòng, ân, nếu ngươi nguyện ý, càng tốt. Ngươi nhếp cẩn huyên bị ân phượng chạm khí trợn tròn đôi mắt, theo sau càng là nhịn không được đoạt lấy ân, phượng chạm trong tay thư, sau đó một phen ném tới bên cạnh trên bàn, ân phượng chạm, ngươi cho ta heo a? nhếp cẩn huyên có chút phát hỏa, mà nhìn nhếp cẩn huyên thật sự động khí, ân phượng chạm ngay sau đó môi mỏng một nhấp, không hé răng, ân phượng chạm không nói, mà mắt thấy hắn đem chính mình khí cái quá sức. Chính mình lại thờ ơ, thậm chí liền lời nói đều không nói một câu, nhiếp cẩn huyên càng là hận không thể trực tiếp dơ chân đá hắn hai chân nhưng cuối cùng nhiệm, cẩn huyên vẫn là nhịn không được, theo sau ở trừng mắt nhìn trước mắt ân phượng chạm hảo sau một lúc lâu, tiếp theo liền một cái xoay người đi đến giường trước không nói lời nào đúng không, hành, kia hôm nay ngươi liền chính mình tìm địa phương ngủ đi, nói, nhiếp cẩn huyên duỗi tay cầm lấy trên giường chăn gấm liên trực tiếp ném tới ân phượng chạm trên đầu, đều nói là mang thai nữ nhân, tính tình sẽ trở nên phập phòng không chừng, nguyên bản ân phượng chạm còn. Không tin, nhưng lần này ân phượng chạm rốt cuộc tin, cho nên, ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, ân phượng chạm không cấm rỗi tay đem gắn vào chính mình trên đầu chân gấm bắt lấy tới, sau đó dương mắt nhìn về phía ngồi ở giường bên cạnh, chính khí giống như tiểu ếch xanh nhấp cẩn huyên trong lúc nhất thời, ân phượng chạm chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Muốn mở miệng, rồi lại không biết nói cái gì đó, theo sau thẳng đến nghẹn không biết bao lâu, mới không cấm đứng lên, sau đó đi, tới nhếp cẩn huyên trước mặt mà lúc này, nhìn ân phượng chạm đi tới, nhếp cẩn huyên trong lòng lúc này mới thuận điểm chút khí nhi, nhưng theo sau liền ở nhếp cẩn huyên nghi hắn muốn nói chút gì đó thời điểm, lại thấy ân phượng chạm chỉ là giật giật môi. Sau đó cái gì cũng thật tốt rũi tay sờ sờ nhếp cẩn huyên đầu lúc này, vừa mới mới tâm tình tốt một chút nhếp cẩn huyên, trong lòng tức khắc cọ cọ bắt đầu bốc hỏa, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp rũi tay xóa, sạch hắn tay, ân phượng chạm, ngươi nói một câu có thể chết a? Nhiếp cẩn huyên tức chết rồi, mà bị nhếp cẩn huyên như vậy một giống, ân phượng chạm lại là chớp chớp mắt, không thể, ngươi nhếp cẩn huyên cảm giác chính mình không được. Theo sau rốt cuộc nhịn không được nhấc chân cho hắn một chân, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên kia tay nhỏ chân nhỏ nhi, đừng nói là đa ân phượng chạm một chân, liền tính là mười chân, đều cùng cào ngưa giống nhau, cho nên chờ Nhiếp Cẩn Huyên đá xong, rồi, ân phượng chạm ngay sau đó mí môi, sau đó ngồi xuống nàng bên người, ngươi muốn cho ta nói cái gì a? Ngươi được rồi, ngươi câm miệng cho ta, không cho nói lời nói, ách câm miệng, không phải không nói lời nào sao? Hành Kia về sau cũng đừng nói nữa, nhiếp cẩn huyên trong lòng giận dỗi, theo sau càng là hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh đại đầu hỗ liếc mắt một cái, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm không cầm khóe mắt vừa động, sau đó như người ngồi xuống. Nhiếp cẩn huyên bên người trong phòng một mảnh an tĩnh, làm ân phượng chạm không nói lời nào, hắn quả nhiên liền không nói, nhưng cường đại tồn tại cảm, lại làm người tưởng bỏ qua đều bỏ qua không xong, thậm chí phảng phất thời khắc nhắc nhở nhiếp cẩn huyên. Bên người nàng còn có một người ở, thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyên càng cảm thấy đến hỏa đại, sau đó trực tiếp chuyển mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo trực tiếp xoay người, mà lúc này, vẫn luôn, ngồi ở bên cạnh không nói chuyện ân phượng chạm rồi lại khóe mắt vừa động, sau đó cũng đi theo nằm qua đi nhấp cẩn huyên bỗng nhiên cảm thấy, ân phượng chạm thằng nhãi này tuyệt đối có đem người bước điên bản lĩnh, đặc biệt là chết buồn chết buồn thời điểm, thật hận không thể đá chết hắn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhiếp cẩn huyên cũng rõ ràng, ân phượng chạm sở làm hết thảy, cũng đều là vì hắn hảo, cho nên khí về khí, cũng bất quá là ngoài miệng làm ẩm ý, cho nên lúc, sau liền cũng liền đi qua, chỉ là, làm nhếp cẩn huyên không nghĩ tới chính là, sáng sớm hôm sau, bên này ân phượng chạm vừa mới đi, bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác thế nhưng lại tới nữa, chẳng qua lúc này đây, hai người là cùng nhau tới. Thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt, theo sau vừa thấy hai người đều là sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, nhiếp cẩn huyên lập tức biểu tình trợt tắt, bùi đại nhân, mặc đại ca làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi, nhiếp cẩn, huyên trong lòng có bất hảo dự cảm, mà lúc này, nghe được lời này, dẫn đầu đi tới bùi diệu quang lại là đầu tiên nói, là xảy ra chuyện nhi, lúc này bùi diệu quang, trên mặt đã là thiếu ngày xưa lỗ mũi hướng lên trời thần thái. Nhưng thật ra nhiều phân nghiêm túc biểu tình, mà chờ hắn bên này tiếng nói vừa dứt, lúc sau đi theo tiếng vào mặc ngọc giác ngay sau đó ưng tiếng nói, ngày hôm qua ngoài thành phát hiện thi thể, cho nên lúc sau ta liền phái người đem ngoài thành ba. Người dặm lại điều tra hạ, kết quả liền ở hôm nay dạng sáng thời điểm, ở ngoài thành mười dặm sườn núi phụ cận cây cối, không ngờ lại phát hiện một câu thi thể, ngày hôm qua bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác hai người còn đối chọi gay gắt. Nhưng hiện giờ hai người đồng thời mà đến, nhìn dáng vẻ hiển nhiên là mặc ngọc giác ở dẫn đầu phát hiện thi thể sau, đi tìm bùi rượu quang, sau đó hai người cùng nhau tiến cung, nhưng nếu là giống nhau án tử, mặc ngọc giác hẳn là sẽ không, tìm bùi rượu quang mới là, cho nên muốn đến nơi đây, Nhất cẩn huyên không khỏi ánh mắt chợt lóe. kia thi thể cùng ngày hôm qua phát hiện giống nhau, là, ít nhất hiện tại xem ra tương tự điểm rất nhiều, cho nên lúc sau nói. Mặc Ngọc Giác không còn nói, nhưng Nhất Cẩn Huyên đã là minh bạch hắn y tứ, cho nên theo sau cũng không đợi Mặc Ngọc Giác cùng bùi Diệu quang nói thêm cái gì, Nhất Cẩn Huyên liền trực tiếp đứng lên, hảo, ta đã biết, đi thôi, trước nhìn kỹ hắn nói, dứt lời, Nhất Cẩn Huyên liền thẳng đi trước đi ra, cùng ngày hôm qua giống nhau, Nhất Cẩn Huyên ra cung, lại là minh mông quần cuộn mang theo một đống người, bất qua trước mắt Nhất Cẩn Huyên đã là không có thời gian chú ý này đó. Theo sau chờ tới rồi địa phương, Thủy Vân đỡ nhiếp cẩn huyên xuống xe ngựa, lúc này liền chỉ thấy, cùng ngày hôm qua giống nhau, chung quanh đã là vây đầy nha sai, mà nhìn nhiếp cẩn huyên tới, chúng nha sai lập tức nhường ra một cái lộ tới. Theo sau nhiếp cẩn huyên cất bước tiến lên, đã có thể ở đi vào kia thi thể trước mặt thời điểm, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc nhíu hạ mi nguyên lai chỉ thấy, trước mắt thi thể trần chuồng quả thể, cuối người nằm trên mặt đất một cái hố. Hiển nhiên là bị người vừa mới khai quật ra tới, cho nên thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên hơi hơi môi đỏ một nhấp, mà lúc này, một bên mặc ngọc giác ngay sau đó giải thích nói, thi thể nguyên bản là bị chôn dưới đất, điều tra thời điểm, có, cấp dưới phát hiện nơi này có chút cổ quái, liền đào hạ, kết quả liền phát hiện thi thể này, lúc ấy, thi thể trên người liền không có mặc quần áo, tư thế cùng hiện tại giống nhau. Đều không có động quá, mặc ngọc giác ở hình bộ thời gian dài như vậy, tự nhiên biết bảo hộ hiện trường tầm quan trọng, cho nên ở phát hiện thi thể sau, liền lập tức phong tỏa hiện trường, không cho người chạm vào thi thể một chút, nhưng lúc này, nghe được mặc ngọc giác nói, nhiếp cẩn huyên đầu tiên, là gật gật đầu, nhưng theo sau nhưng không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, đào một chút nghe mặc đại ca ý tứ, này thi thể trôn thực thiền, đúng vậy. Nói, mặc ngọc giang ngẩn đầu nhìn về phía bên cạnh một cái trung niên nha sai, lúc này kia trung niên nha sai vội vàng tiến lên nói, hồi quận chua nói, này thi thể là thuộc hạ trước phát hiện, lúc ấy thuộc hạ nhớ rõ, thiên tài tờ mở sáng, xem cũng không rõ lắm, cho nên ngay từ đầu, thuộc hạ cũng không quá chú ý, nhưng lúc sau thuộc hạ lại phát hiện bên này cỏ dại tùng đổ một mảnh, trên mặt đất còn có bị khai quật dấu vết. Cho nên khiến cho người tùy tiện đảo một chút, kết quả liền phát hiện thi thể này, kia trung niên nha sai không cao vóc dáng, nhìn dáng vẻ hẳn là ở hình bộ đại có chút năm đầu, cho nên rất có kinh nghiệm, mà lúc này, nghe kia trung niên nha sai giải thích, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu, thì ra là thế kia xin hỏi vị này đại ca, lúc ấy trừ bỏ phát hiện trên mặt đất, có bị khai quật dấu vết, còn có hay không phát hiện khác khả nghi chỗ. Ếch kia đến không có nghĩ nghĩ, theo sau kia trung niên nhà sai lắc lắc đầu, thấy vậy tình hình, Nhiếp cẩn huyên liền lại gật gật đầu, tiếp theo từ trong lòng lấy xuất khẩu cháo mang lên, sau đó lấy quá bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt ra dề bao tay mang lên, Thủy Vân, lại đây hỗ trợ, dứt lời, Nhiếp cẩn huyên liền dẫn đầu đi qua, Nhiếp cẩn huyên bắt đầu nghiệm thi, trong lúc nhất thời, chung quanh, lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, mà nhiếp cẩn huyên tắc hết sức chăm chú kiểm nghiệm trước mắt thi thể, nghiêm túc biểu tình lộ ra nói không nên lời thần thái, không khỏi, đứng ở một bên mặc ngọc giác nhịn không được có chút xem ngây ngốc, ngơ ngác nhìn, lại là như thế nào đều không rời được mắt, mặc ngọc giác dung mạo cũng không tuần tú, nhưng hồn nhiên không giận mà uy bộ dáng, lại lộ ra nam nhân, đặc có dương cương mị lực. Mà lúc này, mọi người đều đang nhìn nhiếp cẩn huyên nghiệm thi, lại là không ai chú ý tới mặc ngọc giác khác thường trừ bỏ bùi rượu quang, cho nên, nhìn mặc ngọc giác biểu tình hoảng hốt trung lộ ra hoảng hốt, một đôi mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nhiếp cẩn huyên, đứng ở một bên bùi rượu quang không cấm nhíu hạ mi, tiếp theo theo hắn tầm mắt nhìn mắt nhiếp cẩn huyên, ngay sau đó môi mỏng một nhấp, thấp giọng nói họ mặc, ta nhưng, nói cho ngươi, tốt nhất thu ngươi kia phân tâm. Bằng không tương lai nếu là làm ra cái gì mất mặt chuyện này, ngươi đừng trách bổn đại gia đối với ngươi không khách khí, bùi diệu quang thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có hắn cùng bên cạnh mặc ngọc giác hai người nghe thấy, mà nói chuyện thời điểm, bùi diệu quang lại là vẫn luôn nhìn đang ở nghiệm thi nhiếp cẩn huyên, không hề có xem mặc ngọc giác liếc mắt một cái mà lúc này, bỗng nhiên nghe được bùi diệu quang nói, chính ngơ, ngẩn xem xuất thần mặc ngọc giác không khỏi âm thầm đánh một cái giật mình. Nhưng theo sau mặc ngọc giác lại nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo quay đầu nhìn mắt bên cạnh bùi diệu quang yên tâm, mặc mộ biết chính mình đang làm cái gì, bất lão bùi đại nhân lo lắng, vậy là tốt rồi, không chút nghĩ ngợi trở về mặc ngọc giác một câu, theo sau bùi rượu quang lúc này mới chuyển mắt nhìn hạ mặc ngọc giác, ngay sau đó đối thượng hắn mắt hy vọng ngươi nói được thì làm được, bằng không hừ, lúc sau nói, bùi diệu quang không có nói, nhưng kia một tiếng hừ lạnh. Lại đã là rõ ràng đối mặc ngọc giác phát ra cảnh cáo, thấy hắn như thế, mặc ngọc giác nhưng thật ra chưa nói cái gì, sắc mặt trầm xuống, theo sau liền quay đầu không nói chuyện nữa, chung quanh lại an tinh xuống dưới, thời gian cũng ở trong bất chi bất giác trôi đi, lúc sau đãi qua gần như một canh giờ công phu, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc hô khẩu khí, sau đó trực tiếp đứng lên người chết. Nam tính, tuổi ở 18 đến 23 tuổi chi gian. Tử vong thời gian, là ở tối hôm qua giờ hợi tả hữu toàn thân không có rõ ràng ngoại thương, trên mặt dung mạo bị hủy, dùng vẫn là lục phàn du, nhấp cẩn huyên đơn giản đem kết quả nói ra, đồng thời cởi bao tay, bắt lấy khẩu trang mà lúc này, nghe được lời này, mặc ngọc giác cùng bùi rượu quang gần như đồng thời sửng sốt, ngay sau đó hai người sôi nổi tiếng lên, lục phàn du, không tồi, là lục phàn du, nói, nhiệm. Cẩn Huyên quay đầu nhìn về phía bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác, tiếp theo ở hơi hơi hô khẩu khí sau, mới còn nói thêm đến nỗi nguyên nhân chết, vẫn là chúng độc, nhưng cụ thể là cái gì độc, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là tìm long thần y tới bất quá, nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là vẫn là hạc đỉnh hồng, ngày hôm qua vừa mới phát hiện một khối thi thể, hôm nay thế nhưng lại xuất hiện một khối, hơn nữa hai người đều là lỏa thân, bị trôn, bị lục phàn du hủy dung, độc. Sát cho nên, rõ ràng, này hai cái án tử, tất nhiên có nào đó tất nhiên liên hệ. Cho nên, lúc sau nhất cẩn huyên đám người lập tức đi vào kinh triệu phủ, đồng thời làm tiến cung đem Long Cảnh Vân tìm tới. Mà ở Long Cảnh Vân chuẩn xác kiểm tra thực hư hạ, rốt cuộc khẳng định, mấy ngày ở ngoài thành mười dặm sườn núi cây cối chung phát hiện người chết, quả nhiên cũng là chết vào hạc đỉnh hồng. Theo sau nhất cẩn huyên bắt đầu giải phẫu nghiệm thi nhưng cuối cùng giải phẫu. Kết quả lại cùng ngày hôm qua kia cụ hủ thi giống nhau, bởi vậy, ở nghiệm thi sau khi kết thúc, Nhất Cẩn Huyên cũng sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, ngay sau đó đối với bùi rượu quang cùng mặc Ngọc Giác nói, bùi đại nhân, mặc đại ca, dựa vào tình huống hiện tại xem, này hai kiện án tử hẳn là một người việc làm, bằng không, sẽ không có như thế tương đồng gây án thủ pháp, mà đệ nhất danh người chết. Vứt xác địa phương xa, địa điểm càng bí ẩn, nếu không phải bởi vì mưa to, căn bản vô pháp bị người phát hiện, mà đệ nhị danh người chết. Vứt xác địa phương so với đệ nhất danh người chết ly kinh thành càng gần một ít, địa điểm tuy rằng cũng thực bí ẩn, nhưng trôn tường đối thiển cho nên, từ điểm này thượng xem, hung thủ lá gan đang không ngừng mở rộng, bởi vậy, nếu ta không có đoán sai nói, lúc sau hung thủ tất nhiên còn sẽ phạm án, thậm chí còn hành vi cũng càng vì lớn mật. Đúng vậy, hung thủ ở tiến hóa, nhưng trừ bỏ này đó, nhiếp cẩn huyên lại, tìm không ra khác cái gì manh mối, mà lúc này, đang nghe đến nhiếp cẩn huyên nói sau, bùi diệu quang cùng mặc ngọc giác lại đồng thời lâm vào trầm tư, theo sau thẳng đến một lát sau, bùi rượu quang mới hơi hơi dương hạ mi, tiếp theo không cấm hử lạnh một tiếng, hừ, này hung thủ thật đúng là sẽ tìm thời điểm, ngày hôm qua mới vừa phát hiện thi thể, buổi tối không ngờ lại phạm án này. Rõ ràng là không đem bổn đại ra xem ở trong mắt A, bất quá hiện tại manh mối quá ít, mà, người chết lại bị hủy dung, cho nên không tốt lắm làm A. Bùi Diệu Quang tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trả án lại là một phen hảo thủ, ở Kinh Thành, cũng liền trừ bỏ hình bộ mặc ngọc giác, bằng không hai người cũng sẽ không luôn là đánh vào cùng nhau, cho nên, ở hiểu biết tình huống sau, Bùi Diệu Quang lập tức tìm ra cái này án tử trọng điểm mà bùi rượu quang nghĩ đến, mạc ngọc giác tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng theo sau mặc ngọc giác lại là không khỏi ngước mắt nhìn mắt nhiếp. Cẩn Huyên, đúng rồi Cẩn Huyên, lấy ngươi chứng kiến, người chết sinh thời là cái gì thân phận. Phía trước ở điều tra nhiếp Cẩn Huệ một án khi, bắt đầu phát hiện người chết cũng là thân phận không rõ, nhưng nhiếp Cẩn Huyên vẫn là từ thi thể thượng tìm ra một ít manh mối, mà lúc ấy mặc ngọc giác chính là theo này đó manh mối điều tra, tiến tới xác định người chết thân phận. Mà lần này lại đụng phải như vậy chạng huống, cho nên mặc ngọc giác không cấm muốn nghe xem nhếp cẩn, huyên ý kiến, mà mặc ngọc giác y tứ, nhếp cẩn huyên đương nhiên biết, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên vẫn là lắc lắc đầu lần này cùng lần trước bất đồng, rốt cuộc lúc này mới hung thủ cởi ra người chết quần áo, hơn nữa đệ nhất danh người chết bị phát hiện thời điểm, quanh thân đã là bắt đầu nghiêm trọng hư thối, cho nên căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đến nỗi cái thứ hai ta chỉ có thể nói, từ đệ nhị danh người chết trên người cùng trên tay một ít tình, hốn xem, có thể xác định, người chết hẳn là xuất thân tốt hơn, ít nhất không cần làm một ít thể lực việc, mặt khác người chết trên người có chút mùi rượu nhi, cho nên mặc đại ca cùng bùi đại nhân không ngại làm thủ hạ đến, trong thành tiểu phương loại này, địa phương hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối. Mà nếu, như vậy như cũ không có tìm được cái gì manh mối nói, như vậy bùi đại nhân, mặc đại ca liền không ngại cùng ngũ hoàng thúc thương lượng, một chút đi kỳ thật, nhiếp cẩn huyên là tưởng nói, nếu ở tử phường không có manh mối, kia người chết rất có khả năng là hoàng tộc, hoặc là một ít quan to hiển quý người trong phủ nhưng nói như vậy không thể nói bậy, bởi vì trước mắt trong kinh thành vốn là bởi vì hoàng thượng băng hà, đoạn thái hậu cung biến mà dung chuyển không thôi. Cho nên nhất Cẩn Huyên cũng chỉ hảo hơi mịt mờ nhắc nhở một chút Rốt cuộc, hiện giờ ở ân phượng Hàn sau khi chết Còn không có tuyển ra Tân nhiệm quốc quân, hoàng tộc một ít việc nhi Cũng đều là ngu hoàng thúc ở lâm thời xử lý Mà đến lúc đó người chết thật muốn là hoàng tộc Hoặc là một ít quan to hiển quý người trong phủ, Như vậy trước cùng ngu hoàng thúc chào hỏi một cái Tổng cũng là tốt nhất Cẩn Huyên có thể làm liền chỉ là nhiều như vậy Cho nên lúc sau ở cùng bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác lại nói chút lời nói sau, nhiếp cẩn huyên liền đi trước rời đi, chỉ là, lúc sau nhiếp cẩn huyên vừa mới đi, ra kinh triệu phụ cửa, liền nghe được một đạo tiếng la, huyên tỉ tỷ thanh âm kia vang rội dễ nghe rồi lại quen thuộc, nghe tiếng, nhiếp cẩn huyên không cấm ngẩn đầu, tiếp theo liền nhìn đến khâu xính đình nhảy nhót chạy tới, trước đó vài ngày, nhiếp cẩn huyên vẫn luôn ở trong cung. Cho nên tính lên nhưng thật ra thời gian rất lâu không có đụng tới khâu xính đình, mà hôm nay khâu xính đình, một thân vàng nhạt sắc vài áo, nhưng thật ra càng thêm sạch sẽ mà trong sáng, mà, kia cười mễ mẽ, mẽ bộ dáng, không khỏi làm nhân tâm tình sung sướng cho nên, vừa thấy khâu xính đình lại đây, nhếp cẩn huyên cũng nở nụ cười, sau đó nhịn không được nhướng mày nói, thật là xảo, ngươi nha đầu này như thế nào đến nơi này tới. Tề quốc công phủ đến Thụy Vương phủ, vừa lúc đi ngang qua kinh triệu phủ, cho nên lúc này Nhất Cẩn Huyên không cấm thuận miệng trêu ghẹo Khâu Xính đình một câu, mà vừa nghe lời này, Khâu Xính Đỉnh đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lập tức bất mãn kêu lên: Ai nha, Huyên tỷ tỷ, ngươi quá xấu rồi, lại trêu đùa nhân gia, cái gì xảo a, nhân gia có thể cố ý tới tìm Huyên tỷ tỷ? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Khâu Xính Đỉnh vẫn là không cấm đỏ mặt mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc càng nở nụ cười, nhưng theo sau lại nhấp nhấp miệng, hỏi ngược lại: nga, vậy ngươi nha đầu này như thế nào biết ta ở chỗ này? ai nha? huyên tỷ tỷ, ta như thế nào không biết a? ngày hôm qua ngoài thành không phải? lại xảy ra chuyện như sao? nghe nói còn rất dọa người, cho nên không cần phải nói. đến lúc đó kia bang nhân lại muốn tìm huyên tỷ tỷ ngươi hỗ trợ lạc. Cho nên, hôm nay sáng sớm ta liền ở chỗ này đợi, nói, khâu xính đình trên mặt không cấm lộ ra một cái xem ta thông minh đi thần sắc. Mà nghe vậy, nhất cẩn huyên không cấm trong lòng xẹt qua một mặt cổ quái, nhưng theo sau lại tưởng tượng, rồi lại không biết đến tột cùng cổ quái ở nơi nào cho nên trong lúc nhất thời. nhất cẩn huyên không cấm có chút ngây người, mà nhìn nhất cẩn huyên sau một lúc lâu không nói lời nào, nguyên bản còn trên mặt mang cười khâu xính đình tức khắc chấp chớp mắt sau đó duỗi tay lôi kéo nhiếp cẩn huyên tay huyên tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? không thoải mái sao? khâu xính đình có chút lo lắng, dứt lời, ánh mắt ngay sau đó hạ di, rơi xuống nhiếp cẩn huyên, trên bụng nhỏ phía trước nhiếp cẩn huyên ở trong cung đẻ non chuyện này, tất cả mọi người đều biết, cho nên, tưởng tượng đến nơi đây, khâu xính đình càng thêm bất an lên, mà lúc này vừa nghe đến khâu xính đình nói chuyện. Nhếp cẩn huyên lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó cười lắc đầu, không có việc gì, nhếp cẩn huyên khôi phục ngày xưa bộ dáng, nhưng nhìn khâu xính đình như cũ bất an nhìn chính mình, hơn ngựa ánh mắt dừng ở chính mình trên bụng nhỏ, nhếp cẩn huyên minh bạch lại đây, ngay sau đó bám vào người ở nàng bên tai thì thầm hai câu nhếp cẩn huyên rất nhỏ thanh, khá vậy không biết nàng nói gì đó, theo sau liền chỉ thấy vừa mới còn rất là lo lắng khâu xính đình. Tức khắc nở nụ cười thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt, khâu xính đình hưng phấn bộc lộ ra ngoài, mà theo sau hai người ở kinh triệu phủ cửa lại là cười nói chút lời nói, tiếp theo Nhất Cẩn Huyên liền bị khâu xính đình kéo đến Thụy Vương Phủ, bị khâu xính đình kéo đến Thụy Vương Phủ, cũng là Nhất Cẩn Huyên dự, kiến chung chuyện này, mà đối với Nhất Cẩn Huyên tới nói, khó được ra tới một hồi, đến Thụy Vương Phủ nhìn xem, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Cho nên liền theo khâu xính đỉnh cùng đi, mà dọc theo đường đi, khâu xính đỉnh trước sau như một díu rít hoạt bát bộ dáng, làm người buồn cười, tiếp theo bất quá 15 phút nhiều một ít công phu, liền đi vào Thụy Vương Phủ, mà lúc này, nguyên bản ở trong sân uống trà đọc sách ân phượng tường, vừa thấy nhiếp cẩn huyên, tới, đầu tiên là sừng sốt, theo sau tức khắc không tự chủ được nở nụ cười cẩn huyên, ngươi tới rồi. Nhiều ngày không thấy, ân phượng tường như cũ như nhau ngày xưa bộ dáng, tuấn Mỹ dung mạo, xuất trần phảng phất không gìn khói lửa phàm tục, đặc biệt là kia cười, càng là sáng như sao trời, làm nhân tâm đầu ấm áp. Ha ha, bị xính đình nha đầu này kéo tới, nhất cẩn huyên cười theo tiếng, theo sau nhìn mắt bên người khâu xính đình, tiếp theo quả nhiên thấy nàng mặt đẹp, ứng đỏ, nhưng lúc sau nhất cẩn huyên nhìn về phía ân phượng tường. Lại phát hiện đối phương chỉ là ôn hòa cười, trừ lần đó ra, lại vô mặt khác, nam nữ chi gian chuyện này, không phải người ngoài có thể xen mồm, cho nên lúc này nhiếp cẩn huyên cũng không hảo nói nhiều cái gì, mà nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng tường cũng có đoạn nhật tử không gặp, cho nên ở đơn giản hàn huyên sau, hai người liền ở trong sân hàn huyên lên, mà một bên khâu xính đình không phải một cái có thể, ngồi được nha đầu. Cho nên lúc sau xem nhất cẩn huyên cùng ân phượng tường lưu đến hoan, nàng liền thẳng đứng lên, nói một tiếng đi phòng bếp, sau đó liền chạy không ảnh nhi mà mắt thấy khâu xính đình chạy, nhất cẩn huyên không cấm nở nụ cười, nhưng theo sau lại là tươi cười vừa thu lại, chuyển mắt nhìn về phía ân phượng tường, thủy vương điện hạ, gần nhất trong cung sự tình, ngươi biết không, gần nhất trong cung, kinh thành đều loạn thực, hơn nữa để cử tân quốc quân. Chuyện này, tuy rằng nhiếp cẩn huyên không quá tưởng quản những việc này nhi, nhưng hôm nay vừa lúc tới, liền thuận miệng hỏi câu mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng tường lại là tươi cười không giảm, hơi hơi mỉm cười, sau đó gật gật đầu biết. Trước hai ngày ngũ hoàng thúc đã tới, ngũ hoàng thúc, là, gật đầu lên tiếng, theo sau ân phượng tường hô khẩu khí, sau đó tươi cười chợt tắt, tiếp theo quay đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên mặt khác cẩn huyên, thật không dám. Dâu diếm, liền ở vừa rồi, ngự sử ngô đại nhân cũng tới đi tìm ta, lúc này ân phượng tường, trên mặt lộ ra một mặt nghiêm túc, Mà nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc minh bạch, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười, kia thực tốt, kia thuyết minh bọn họ thực nhìn chúng Thụy vương điện hạ như thế nào, chẳng lẽ Thụy vương điện hạ không cao hứng sao, mấy ngày phía trước, Ngô hoàng thúc ân diễm hằng cùng chúng hoàng tộc cùng với đại thần, cùng đưa ra. Một cái đề cử tân quốc quân biện Pháp, mà ở này trong đó, Thụy Vương ân phượng tường cung ở này nội, cho nên trước mắt có người lại đây tìm hắn, cũng coi như là bình thường. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới, tuy rằng ân phượng tường bởi vì thân thể quan hệ, không có tham dự chiều chính, nhưng này nhân hậu tác phong, lại rất chịu trong chiều mọi người tôn sùng, mà đối với tân quốc quân người được chọn, mặc kệ là nhiếp cẩn huyên vẫn là ân phượng chạm, đều không phải thực chấp. Nhất, cho nên lúc này nghe ân phượng tường nói, Nhiếp cẩn huyên đảo cũng không có gì quá lớn phản ứng, mà lúc này, nghe nhếp cẩn huyên nói, ân phượng tường cũng không cấm cười, kia cẩn huyên ngươi cao hứng sao, ta, nhất cẩn huyên có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, ân phượng tường sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy chính mình, mà lúc này, liền ở nhếp cẩn huyên ngây người công phu, ân phượng tường không cấm chuyển mắt đối thượng nhếp cẩn huyên mắt, sau đó thấp giọng nói đúng vậy, ta muốn biết, cẩn huyên cao hứng sao? ách ta không rõ thụy vương điện hạ ý tứ, ta ý tứ rất đơn giản, chính là ta muốn biết nếu ta đăng cơ nói, cẩn huyên sẽ cao hứng sao? ngày mùa thu buổi chiều, gió nhẹ từ từ, trong viện một mảnh thản nhiên cùng bình tĩnh, bóng cây hạ, ân phượng tường cùng nhiếp cẩn huyên liền nhau mà ngồi, loang lổ dương quang xuyên thấu qua đã là có chút thưa thất cảnh lá, dừng ở ân phượng tường kia xuất trần mà tuấn mỹ trên mặt. Nhiễm một tầng mê ly quang mang, nhưng giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên lại là biểu tình vi lăng, ngơ ngẩn nhìn bên cạnh ân phượng tường, lại là hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, ngạch điện hạ, ngươi nhiếp cẩn huyên có chút ngốc, bởi vì nàng thật sự không hiểu ân phượng tường là có ý tứ gì, nhưng lúc này, không đợi nhiếp cẩn huyên đem nói cho hết lời, liền bị ân phượng tường đánh gãy, kêu ta phượng tường, ngạch hảo, phượng tường nhiếp cẩn huyên là, thật không rõ. Rốt cuộc ở nàng trong lòng, ân phượng tường vẫn luôn là chính mình tín nhiệm bằng hữu đồng bọn bọn họ quen biết ở say Hà Sơn Trang, hiền hòa mà yêu nhã, lúc sau cùng nhau phá án, mặc dù thân thể không tiện, lại chưa từng lùi bước mảy may, mà kia một lần ở ngoài thành thanh đàn chùa, hắn càng là ở thời khắc nguy cơ, không màng an nguy cứu chính mình ân phượng tường đối chính mình hảo, nhiếp cẩn huyên đều biết, cũng chưa bao giờ quên, cho nên trước mắt, cùng. Với nói Nhất Cẩn Huyên không rõ ân Phượng Tường ý tứ, kỳ thật càng nhiều còn lại là, Nhất Cẩn Huyên không nghĩ tới từ trước đến nay vân đạm phong khinh, giống như không dính khói lửa phàm tục hắn, sẽ nói ra nói như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Nhất Cẩn Huyên còn nói không nên lời kinh ngạc, nhưng theo sau sau một lúc lâu sau, Nhất Cẩn Huyên rốt cuộc khôi phục lại đây, sau đó câu môi ôn hòa cười, Phượng Tường, nếu ngươi có thể đăng cơ, ta đương nhiên cao hứng, rốt cuộc. Phượng trạm tính tình, ngươi cũng là biết đến, hắn đối ngôi vị hoàng đế, cũng không có bao lớn chấp nhất, mà ngươi tính tình hảo, người có nhân hậu, nếu ngươi thật sự có thể đăng cơ nói, ta tưởng mặc kệ là ta, vẫn là phượng trạm, đều sẽ vì ngươi cao hứng, đồng dạng cũng vì đông lăng có thể có một vị nhân đức quân chủ, mà cao hứng, nhất cẩn huyên nói chính là lời nói thật, rốt cuộc ở thuận thừa đế vài vị hoàng tử chung, thái tử ân phượng hàn quá hỉ nộ vô thường. Tàm hoàng tử vân vương ân phượng cẩm thái bình dung, ngu hoàng tử tần vương ân phượng liên đủ nghĩa khí, nhưng giang hồ mùi vị quá nặng, lục hoàng tử cung vương ân phượng hiên trọng thân tình, nhưng quá đơn thuần, đến nỗi thất hoàng tử ân phượng dương lại quá tiểu cho nên dư lại liền chỉ có thân là, nhị hoàng tử ân phượng tường, cùng với tứ hoàng tử thần vương ân phượng trạm, cho nên như vậy tính toán, liền chỉ còn lại có nhị hoàng tử thụy vương ân phượng tường cùng tứ hoàng, tử thần vương ân phượng trạm. Mà so với ân phượng chạm lạnh lùng, khí chất xuất trần ân phượng tường, tắc càng có lực tương tác một ít, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể thu được một ít đại thần đề cử, bởi vậy, suy xét đến ân phượng tường nhân cùng, nếu hắn có thể đăng cơ xưng đế, xác thật vẫn có thể xem là đông lăng chi phúc, cho nên giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên là trung tâm chúc phúc, có thể nghe ngôn ân phượng tường lại là không cấm thật sâu nhìn nhiếp cẩn. Huyên liếc mắt một cái ngươi nói chính là thật vậy chăng, ha ha, đương nhiên là thật sự, lại lần nữa nhướng mày, nhếp cẩn huyên nháy mắt cho ân phượng tường một cái tươi đẹp tươi cười, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi mày đẹp một túc, tiếp theo liễm mắt nhìn về phía ân phượng tường chân, bất quá phượng tường, ngươi thân mình ân phượng tường sở dĩ ngồi xe lăn, là bởi vì bản thân thân thể tương đối nhược quan hệ, mà đều không phải là chân có tàn tật, này. Đó nhiếp cẩn huyên là biết đến, cho nên từ lý luận đi lên nói, ân phượng tường hẳn là có thể đứng lên, nhưng dựa vào hắn hiện tại trạng huống, mặc dù là trong triều đại thần đều không có dị nghị, nhưng nếu hắn đứng dậy không nổi, hoặc là đứng lên không thể đi đường nói, kia không phải cũng là cho nên, nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên kia Mỹ lệ trên mặt không cấm nổi lên một mặt lo lắng, mà đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, ân phượng tường đầu tiên là nhấp môi dưới, nhưng... Theo sau liền không cấm hơi hơi mỉm cười cẩn tuyên, ngươi biết đến, ta không phải thân có tàn tật, ân phượng tường khôi phục ngày xưa bộ dáng, mỉm cười bộ dáng, hiền hòa mà mê người, có thể nghe ngôn, nhấp cẩn huyên nhưng không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái, ta đương nhiên biết ngươi không phải tàn tật, không chút nghĩ ngợi trở về ân phượng tường một câu, nhưng theo sau nhấp cẩn huyên lại hơi hơi đốn hạ, sau đó không cấm hô khẩu khí, đồng thời nhấp môi nói phượng. Tường, ta biết ngươi không phải tham lam quyền thế người, nhưng hiện giờ thế cục ngươi ta đều rõ ràng, đến lúc đó bảo không chuẩn có thể hay không có người nói một ít nhàn ngôn toái ngữ, cho nên, ta hy vọng nếu tương lai thực sự có chuyện như vậy, ngươi đều không cần khổ sở. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, thân thể của ngươi nhất định sẽ tốt. Nhất cần huyên biết, kỳ thật mặc kệ là ân phượng trạm vẫn là ân phượng Tường, đều không phải tham lam quyền thế người, nhưng bọn hắn... Không tham, không đại biểu phía dưới người giống như bọn họ, cho nên đến lúc đó tất nhiên sẽ vì từng người ích lợi, lẫn nhau lục đục với nhau, mà cho đến lúc này, ân phượng tường thân thể không tiện, bảo không chuẩn sẽ rước lấy một ít dụng tâm kín đáo người trào phúng, mà ân phượng tường tuy rằng cũng là kiên cường người, nhưng mỗi người đều có yếu ớt thời điểm, cho nên nhất cẩn huyên cũng là lo lắng điểm này, bởi vậy mới không cấm mở miệng an ủi nhếp cẩn huyên là thiệt. Tình đem ân phượng tường đương bằng hữu đương chi kỷ, mà lúc này, nghe được Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, nhìn nàng kia Mỹ lệ lại nghiêm túc biểu tình, ân phượng tường không cấm mím môi, sau đó cười gật gật đầu, ân, đương Nhất Cẩn Huyên từ Thụy Vương phủ ra tới thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn, tà dương như máu, ánh đầy trời ánh nắng chiều, đồng thời cũng chiếu vào Nhất Cẩn Huyên trên mặt, mà lúc này, đi theo Nhất Cẩn, Huyên cùng nhau ra tới khâu xính đình lại là đồ khởi cái miệng nhỏ. Ai, thời gian qua đến thật mau, chỉ chớp mắt liền trời tối, hôm nay khó được gặp được nhiếp cẩn huyên, khâu xính đình tự nhiên tưởng cùng nàng nhiều đãi trong chốc lát, nhưng lúc này nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên nhưng không khỏi cong môi cười đúng vậy thật mau. Đối với ngươi cô gái nhỏ này tới nói, mỗi lần tới Thụy Vương Phủ, thời gian đều quá đến mau, nhiếp cẩn huyên hiển nhiên là ở trêu chọc khâu, xính đình, mà vừa nghe lời này, khâu xính đình tức khắc mặt đẹp đỏ bừng. Theo sau nhịn không được đối với nhiếp cẩn huyên hoa hoa kêu to, nhưng nói chuyện đồng thời, còn không quên nhìn mắt bên cạnh ân phượng tường, khâu xính đình tiểu nữ nhi tâm tính tấn hiện, thấy vậy tình hình, đừng nói là nhiếp cẩn huyên, hợp với bên cạnh từ trước đến nay nghiêm túc ít lời thủy vân, thế nhưng cũng ít thấy bật cười, tức khắc, vốn là ngượng ngùng khâu xính đình, càng quẫn, hận không thể lập, tức tìm cái khe đất chui vào đi, trong lúc nhất thời. Ngày xưa bình tĩnh Thụy Vương phủ cửa, tức khắc náo nhiệt lên, mà lúc này, tự mình đưa nhiếp cẩn huyên ra tới ân phượng tường, lại chỉ là cười cười, nhưng theo sau lại như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, gọi lại nhiếp cẩn huyên, đúng rồi cẩn tuyên, phía trước nghe nói tứ hoàng đệ xảy ra chuyện nhi, hiện tại không biết tình huống như thế nào, ha ha, không có việc gì, phượng chạm hết thảy mạnh khỏe, hiện tại đã trở về đuổi. Ân phượng chạm ngụy trang thành ân phượng liên bộ dáng hồi kinh, vốn chính là cái bí mật, cho nên mặc dù ân phượng tường không phải người ngoài, nhưng Nhất cẩn huyên vẫn là trực giác bảo thủ bí mật. Mà vừa nghe lời này, ân phượng tường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Nga, vậy là tốt rồi, hy vọng hắn có thể đúng lúc gấp trở về. Ân đúng vậy, bất quá với ta mà nói, chỉ cần hắn bình an liền hảo, nói, Nhất cẩn huyên đối với ân phượng tường gật gật đầu, tiếp theo. Mấy người lại nói chút lời nói sau, nhiếp cẩn huyên liền cùng khâu xính đình đi xuống bậc thang, cũng làm bộ lên xe ngựa rời đi đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy một người tuổi trẻ nữ tử bước nhanh đã đi tới, An Quốc quận chua xin dừng bước, tuổi trẻ nữ tử vóc dáng không cao, nhìn dáng vẻ cũng bất quá hơn 10 tuổi bộ dáng, mà nàng đúng lúc mở miệng, lại là không khỏi làm sắp sửa lên xe ngựa nhiếp cẩn huyên dừng xuống dưới, người là nhiếp cẩn huyên không quen biết đối. Phương, mà lúc này, nhìn Nhất Cẩn Huyên nói chuyện, kia tuổi trẻ nữ tử ngay sau đó bước nhanh tiến lên, sau đó biểu tình cung kính nói khởi bẩm an quốc quận chúa, nô tỳ Thúy Lan, là mặc gia thiếu phu nhân nha hoàn, hôm nay tiến đến, là phụng thiếu phu nhân chi mệnh, tới thỉnh quận chúa qua phủ một tự, Thúy Lan cử chỉ hào phóng, vừa thấy liền biết là ở nhà cao cửa rộng chung, chịu quá. Mà lúc này, vừa nghe đối phương nói mặc ra thiếu phu nhân, nhất cẩn huyên không khỏi. Biểu tình ngẩn ra, ngươi là nói đại tỷ, đúng vậy, quận chúa, thiếu phu nhân nói, thật lâu chưa từng cùng quận chúa gặp mặt, trong lòng thật là nhớ mong, cho nên vô luận như thế nào, muốn gặp quận chúa một mặt. Thúy Lan rất là cung kính, thanh tú trên mặt trong lúc nhất thời càng là, lộ ra một mặt nói không nên lời thỉnh cầu, mà lúc này, mắt thấy sắc trời dần tối một bên thủy vân không cấm nhíu mày đối với nhất cẩn huyên âm thầm lắc đầu nhưng nhất cẩn huyên lại là suy nghĩ tưởng sau sau đó gật đầu nói hảo ta đã biết nói nhất cẩn huyên đối với thủy vân xử một cái nhan sắc sau đó cùng mặt sau có chút không rõ nguyên do khâu xính đỉnh chào hỏi mà lúc này nhìn nhất cẩn huyên tâm ý đã quyết thủy vân liền cũng không hảo nói cái gì nữa cứ như vậy ở thúy lan dẫn dắt hạ Nhiếp cẩn huyên ngồi xe ngựa đi tới Trấn quốc tướng quân phủ Đây là nhếp cẩn huyên lần đầu tiên tới trấn quốc tướng quân phủ, mà trước mắt sắc trời đã tối, cho, nên Nhiếp cẩn huyên cũng không nhiều như thế nào chú ý xem, theo sau vừa xuống xe ngựa, liền trực tiếp mang theo Thủy Vân đi vào, trấn quốc tướng quân phủ không phải rất lớn, nhưng tiến sân khiến cho cảm thấy một cổ nói không nên lời trang trọng trí khí, mà chờ vừa vào cửa, Thúy Lan liền trực tiếp mang theo nhiếp cẩn huyên, đi tới hậu viện nhi một gian xương phòng cửa. Thiếu phu nhân, An quốc quận chùa tới, đứng ở cửa, Thúy Lan thấp giọng mở miệng, thanh lạc, theo sau liền, trong phòng lên tiếng, lúc này Thúy Lan vội vàng duỗi tay thế Nhếp Cẩn Huyên mở ra cửa phòng, tiếp theo Nhếp Cẩn Huyên liền trực tiếp đi vào bởi vì là hoàng hôn thời khắc, cho nên trong phòng có chút tối sầm, mà chờ Nhếp Cẩn Huyên vừa vào cửa, liền nhìn đến chính mình đại tỷ Nhếp Cẩn Lan lúc này, Nhếp Cẩn Lan một thân thanh nhã màu thủy lam theo hoa văn váy dài. Tóc đơn giản lại không mất trang trọng vãn cái búi tóc, lặng lặng ngồi ở trong phòng ghế trên, Mỹ lệ đoan, trang bộ dáng, hồn nhiên lộ ra đại gia tộc nữ tử quý khí, mà hiển nhiên, xem Nhiếp cẩn lan bộ dáng, hiển nhiên là đang đợi chính mình, cho nên đang xem đến Nhiếp cẩn lan sau, nhếp cẩn huyên không khỏi cười, sau đó tiến lên nói đại tỷ, đã lâu không thấy, gần nhất hảo sao, ân, con hảo, tới, ngồi đi, gật đầu lên tiếng. Nhếp cẩn lan bộ dáng như cũ hào phóng mà ôn hòa, mà nghe vậy, nhếp cẩn huyên cũng đi theo cười, sau đó thẳng làm được bên cạnh vị trí tuy rằng nhiếp, cẩn huyên cùng nhất cẩn lan kết giao cũng không thâm, nhưng rốt cuộc đều là nhà mình tỉ muội, cho nên nhất cẩn huyên tự nhiên cũng là tùy ý một ít, nhưng cùng nhị tỷ nhất cẩn huệ so, đại tỷ nhất cẩn lan rõ ràng càng đoan trang một ít, lời nói cũng không nói, cho nên nhiều ít làm người cảm thấy có chút xa cách nhưng dù vậy, đối với Nhiếp Cẩn Huyên tới nói, nàng như cũ thực quý trọng lần này gặp mặt, đặc biệt là ở nhị tỷ Nhiếp Cẩn huệ sau khi chết, Nhiếp Cẩn Huyên vốn định cùng Nhiếp Cẩn Lan nhiều đi lại một ít, nhưng bởi vì Nhiếp Cẩn Lan gả vào Mặc Gia, đồng thời chung quanh lại đã xảy ra rất nhiều sự liền sơ sót, cho nên lần này Nhiếp Cẩn Lan có thể kêu chính mình tới, Nhiếp Cẩn Huyên trong lòng kỳ thật vẫn là thật cao hứng. Nhưng đồng thời, lại có chút nói không nên lời phức tạp, rốt cuộc hiện giờ đoạn Thái Hậu cùng nhiếp văn hảo sự tình bộc lộ, nhiếp gia đã là không còn nữa lúc trước vinh quang, cho nên ở ngay lúc này, các nàng tỉ muội, gặp nhau, nhiếp cẩn huyên thực sự không biết hẳn là nói như thế nào, trong lúc nhất thời, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, mà lúc này, nhiếp cẩn lan lại là chuyển mắt nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái. Tiếp theo nhìn mắt đứng ở Nhiếp Cẩn Huyên bên cạnh Thủy Vân Nhếp Cẩn Lan không nói chuyện, nhưng Nhếp Cẩn Huyên lại nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó đối với bên người Thủy Vân nói, Thủy Vân, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng đại tỷ tưởng nói chút lời nói, chính là quận chúa không có việc gì, đi xuống đi, là đối với Thủy Vân tới nói, bảo hộ Nhiếp Cẩn Huyên là đệ nhất nhiệm vụ, cho nên mặc kệ ở bất luận cái gì trường hợp, nàng đều bảo trì độ cao cảnh giác. Mặc dù trước mắt đối phương là nhiếp cẩn huyên tỷ tỷ, Thủy Vân như cũ chẳng ngập đề phòng, nhưng nhìn nhiếp cẩn huyên kiên trì bộ dáng, Thủy Vân cũng không hảo nói cái gì nữa, cung kính theo tiếng, theo sau thẳng liếc mắt bên cạnh không nói chuyện nhiếp cẩn lan. Sau đó mới lặng yên đi ra ngoài, Thủy Vân vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên cùng nhiếp cẩn lan tỉ muội hai người, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó chuyển mắt nhìn về phía Nhếp Cẩn Lan, đại tỷ, về cha chuyện này hảo, không cần phải nói, chuyện này không trách ngươi, phảng phất biết Nhếp Cẩn Huyên muốn nói gì, cho nên không chờ Nhếp Cẩn Huyên mở miệng, nhiếp Cẩn Lan liền trực tiếp đánh gãy nàng tiếp theo nhiếp Cẩn, Lan thẳng bình tĩnh hạ, sau đó không cấm thở dài ai, nói thật Cẩn Huyên, ngươi ta tuy là tỷ muội nhưng nhiều năm như vậy tới, nhưng vẫn tương đối xa cách, lúc trước có Cẩn Huệ ở. Còn xem như tốt một chút, nhưng hôm nay Cẩn Huệ cũng không còn nữa, ngươi cũng là sự tình nhiều, nhưng thật ra làm cho ngươi ta tỉ muội, mà phía trước cha chuyện này, nói thật Cẩn Huyên, nói là ta cái này đương đại tỉ một chút đều không oán giận ngươi, đó là lời nói dối, rốt cuộc chuyện này tuy, rằng trách không được ngươi, là cha trợ trụ vi ngược, nhưng tạo thành hiện giờ cái này cục diện, đem cha sự tình thông báo thiên hạ, vẫn là ngươi đi. Mà người ta lại nói như thế nào, cũng đều là nhiếp ra người, cho nên Cẩn Huyên ngươi nói, này có đôi khi nhớ tới, ta này trong lòng có thể dễ chịu sao, mà hiện giờ đâu, cha không biết chạy trốn tới nơi nào, nhiếp ra cũng coi như là hoàn toàn xong rồi, mà ta tuy rằng là đã gả vào nầy chấn quốc tướng quân phủ, nhưng không có, chỗ dựa, này tương lai nhật tử, liễm con ngươi, nhiếp Cẩn Lan thấp giọng nói, mà nàng tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng lời nói chi gian, lại lộ ra nói không nên lời chua xót nói xong lời cuối cùng, càng là đã là có chút nói không được nữa, mà lúc này, nghe Nhếp Cẩn Lan nói như vậy, vẫn luôn ở lặng lặng nghe nhiếp Cẩn Huyên thật là không cấm trên mặt ngẩn ra, sau đó nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Cẩn Lan hỏi, đại tỷ, ngươi vừa mới lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là, ngươi hiện giờ ở mặt ra, chấn quốc tướng quân mặc nguyên thành, cả đời ngựa chiến. Chiến công hiển hách không nói, tính tình cũng cực kỳ chính trực, ở trên triều đình rất có uy vọng, cho nên, ở Nhiếp Cẩn Huyên xem ra, này mặc ra tuy rằng cũng là danh môn, nhưng Trung Quy muốn so giống nhau hào môn nhà giàu muốn sạch sẽ một ít. Nhưng dựa vào vừa mới Nhiếp Cẩn Lan ý tứ, chẳng lẽ nghĩ đến đây, Nhiếp Cẩn Huyên càng thêm lo lắng lên, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Lan lại là nhấp, khẩn đôi môi, nhưng lúc sau lại lắc lắc đầu công công cùng tướng công đều ta đều thực hảo. Tuy rằng Nhiếp gia xảy ra chuyện nhi, nhưng bọn hắn lại chưa từng nhiều lời một câu, tướng công càng là mỗi khi an ủi ta chính là Cẩn Huyên, ở trên đời này, không phải mỗi người đều giống công công, tướng công như vậy khai sáng Nhiếp Cẩn Lan nói tương đối mịt mờ, nhưng thông minh Nhiếp Cẩn Huyên lại có thể nào không hiểu, cho nên, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên không cấm duỗi tay, cầm bên cạnh Nhiếp Cẩn Lan tay, đồng thời hoãn thanh nói đại tỷ, Có phải hay không này mặc phủ hạ nhân, trong lén lút nói chút cái gì, nhiếp cẩn huyên nói trực tiếp, nghe vậy nhiếp cẩn lan lại không có nói chuyện, mà như vậy trầm mặc, hiển nhiên là biến tướng thừa nhận nhiếp cẩn huyên nói đúng, người miệng hai chương gia, người tốt thời điểm, mọi người dệt hoa trên gấm, nhưng một khi ngươi không hề phong cảnh, như vậy không nhưng sẽ không có đưa than ngày tuyết, càng, nhiều còn lại là bỏ đá xuống giếng, nhiếp cẩn huyên minh bạch đạo lý này trong lòng không cấm sinh khí, rồi lại không thể nề hà, mà theo sau, liền ở Niếp Cẩn huyên Muôn nói cái gì đó, Thảo Khuyên giải an ủi Niếp Cẩn Lan thời điểm, lại chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh mặc phủ tuy rằng là võ tướng thế gia, nhưng cũng cực kỳ để ý quy củ, cho nên, lúc này vừa nghe bên ngoài có ồn ào thanh, hơn nữa vẫn là ở có khách nhân dưới tình huống, ngồi ở bên cạnh nguyên bản còn có chút mất mát Mà buồn khố Nhếp Cẩn Lan nháy mắt sắc mặt trở tắt, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía bên ngoài Thúy Lan, chuyện gì xảy ra, như thế nào như vậy dầm dĩ, Nhếp Cẩn Lan dương giọng mở miệng, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng nháy mắt nghiêm túc bộ dáng, nhưng không khỏi hiện ra đại gia tộc đương gia chủ mẫu khi thế tới, mà bên này chờ Nhếp Cẩn Lan nói âm lạc hậu một hồi lâu, lại như cũ không có nghe được Thúy Lan đáp lời thanh không khỏi. Ngồi ở trong phòng nhiếp cẩn lan cùng nhiếp cẩn huyên, tỷ muội hai người không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo nhiếp cẩn lan thẳng đứng dậy cẩn huyên, ngươi trước ngồi, ta đi ra ngoài xem một cái.